O sánh với tiểu đội mọi người cảm xúc tăng vọt chuẩn bị sấn ngu hiểu vị trở về phía trước nỗ lực đại làm một hồi, ngu hiểu vị bên này đã có thể có vẻ thành tươi nhiều. Cùng tạp Đức Mạng Tư mô cơi phong xế, ở giữa không chung lại chụp mấy tấm ảnh chụp, có thể nhìn ra nàng là ở giữa không trung tìm hào góc độ, dưới chân cảnh sát thu hết. Chụp cái tận hứng, lúc này mới một lần nữa quay trở về thu ốc mà trở lại thu ốc thời điểm, không chung đều đã am xuống dưới. Bất quá quy tinh ban đêm không có địa cầu như vậy xinh đẹp, đại khái bởi vì quy tinh chung quanh tinh cầu đều cách quá xa, cho nên chỉ có mơ hồ ngôi sao, cũng không có giống ánh trăng như vậy sáng ngời tồn tại. Hiểu vị chủ nhân Lệ Phu nhìn đến ngu hiểu vị, hướng tới nàng bay qua tới. Chúng ta trở về đi. Này đó nguyên liệu nấu ăn ta mang đi, mặt khác một bộ phận các ngươi thu hảo, ta gần nhất trở về sẽ lại vội hai ngày, lúc sau sẽ an bài một hồi đại yến hội. Ân, chúng ta đều nhớ kỹ lưu trình, ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không làm lỗi. Nghe thấy ngu hiểu vị dặn dò, tinh linh vương tử ra giả khâu trả lời, so sánh với thiếu niên vương tạp đức Mạn tư mẫu, tinh linh vương tử ra giả khâu càng vì trầm ổn một ít. Ngu hiểu vị gật gật đầu, chờ lệ phù một lần nữa trở về hệ thống lúc sau, lúc này mới mang theo nguyên liệu nấu ăn quay trở về quy tinh sinh hoạt khu. Mới ra tới... Không nghĩ tới bên ngoài người hầu đang ở nơi đó thẳng tắp đứng, tựa hồ đang đợi nàng, nhìn đến nàng trở về, người hầu cung kính chiều nàng nói, ký chủ đại nhân, ngài bình an đã trở lại. Người ở chỗ này chờ đã bao lâu? Không lâu, ta chính là phỏng trừng thời gian không sai biệt lắm mới lại đây, chỉ là hy vọng ngài trở về thời điểm có thể có quen thuộc cảm giác. Người hầu trả lời, mặc kệ là địa cầu nhân loại vẫn là quy tinh nhân loại, người đều là suy bụng ta ra bụng người. Ngu hiểu vị phía trước đối thái độ của hắn cùng cách làm, người hầu đều là ghi nhớ trong lòng, cho nên biết hôm nay ngu hiểu vị sẽ trở về, hắn giúp đỡ hai vị học bếp vội một buổi sáng lúc sau, ăn qua cơm trưa liền tới đây. Mà hai vị học bếp buổi chiều liền ở suy xét phải làm bọn họ tốt nhất trình độ đồ ăn tới hoan nên ngu hiểu vị trở về, cho nên người hầu ra tới chờ ngu hiểu vị rời đi gieo trồng khu, mà hai vị học bếp liền ở phòng bếp nghiên cứu làm ra gần nhất luyện tập tốt nhất trình độ. Ngu hiểu vị nhìn đến người hầu cười cười, chúng ta đây trở về đi. Theo sau hai người bước lên chạy nhanh thang máy, nhìn chung quanh tất cả đều là kim loại vách tường, nhìn trên đường dựa vào phi hành xe thay đi bộ quy tinh người, ngu hiểu vị cảm thấy bọn họ mặc dù khoa học kỹ thuật lại phát đạt, hạnh phúc chỉ số cũng rất hấp. Ngắm lại hôm nay nàng đi nhìn đến gieo trồng khu những cái đó kỳ lạ cảnh sát, ngu hiểu vị liền âm thầm vì quy tinh người tiếc hận, bọn họ thủ một cái mỹ lệ hoa viên. Lại đem nhật tử quá thành như bây giờ, cũng thật là rất đáng thương. Chờ thang máy dừng lại thời điểm, ngu hiểu vị đã tới rồi phong bếp cửa, người hầu cười đi đẩy cửa ra, hai vị học bếp đẩy một xe bọn họ cho rằng là một buổi trưa trung trình độ phát huy tốt nhất đồ ăn ra tới cấp ngu hiểu vị xem, này đó món ăn đều là ngu hiểu vị trước khi xuất phát để lại cho bọn họ tác nghiệp. Ngu hiểu vị chính mình cũng không nghĩ tới, đi vào bên này đường một hồi đạo sư, Chính mình từ bên ngoài nghỉ phép ba ngày, trở về còn có như vậy nên đón nghi thức, không thể không nói, đối với này ba người, ngu hiểu vị vẫn là thực cảm động, kỳ thật cũng từ mặt bên chứng minh, quy tinh người bản chất vẫn là thực thiện lương, chẳng qua bị dưỡng ngoài à. Sư phụ nữ sĩ, ngài đã trở lại, đây là ngài làm chúng ta luyện tập món ăn, chúng ta quá ngu nốc, làm không ra ngài làm như vậy ăn ngon, nhưng là hương vị cũng không tệ lắm, ngài nếm thử xem. Nếu người khác như vậy nhiệt tình tỏ vẻ, ngu hiểu vị cũng không keo kiệt, trực tiếp lấy ra từ gieo trồng khu vứt đến cá, tuyển một cái lâm ra tới, trực tiếp vãn tay áo rửa tay, không đổi, các ngươi chờ, ta cho các ngươi làm một nồi hương tay cá hầm ớt. Trước 1532 che giấu không được hương khí. Đào Mã cũng biết hôm nay ngu hiểu vị sẽ trở về, hắn cho rằng ngu hiểu vị trở về sẽ đi trước hắn bên kia báo cáo, ai biết ngu hiểu vị trở về trực tiếp liền hồi phong bếp. Tuy rằng cảm thấy ngu hiểu vị tựa hồ đối chính mình không đủ tôn kính, nhưng là ngu hiểu vị một hồi tới trực tiếp liền hồi phong bếp. Như vậy hảo đầu bếp tựa hồ đối chính mình càng có trợ giúp, rốt cuộc hắn trước mắt muốn chính là một cái có thể làm hắn đại kế có thể thực thi trợ thủ. Cho nên nghe nói ngu hiểu vị trực tiếp hồi phong bếp, đào mã dứt khoát chính mình lại đây, này cũng coi như là xưa nay chưa từng có, Uy tinh đệ nhất đại thần đào mã, sẽ chủ động hưu tôn hàng quý xem một vị ngoại tinh ký chủ. Kết quả, chờ đào mã tới nơi này đẩy cửa ra lúc sau, hắn đã bị trước mắt cảnh tượng sợ ngây người, đồng thời cũng bị kêu nhẹ nhẹ mê người mùi hương lôi kéo ở khíu giác. Đó là một loại hắn chưa từng có người được quá đặc thù khí vị, mà ở cái bàn hai bên bốn người, trong tay cầm thật dài chiếc lũa đang ở từ một cái rất lớn trong buồn kẹp lên từng mảnh bạch bạch đổ vật Kia trong nồi hồng hồng một mảnh, hồng lượng màu sắc lại ánh màu trắng non mịn, hơn nữa cái loại này tê tê dại dại hương vị đào mãn đều quên chất vấn trước mắt bốn người vì sao không tới nên đón trực tiếp mở miệng hỏi các ngươi ở ăn cái gì vốn dĩ vui vẻ ăn vài người đang nghe thấy thanh âm lúc sau mới hậu chi hậu giác phát hiện nguyên lai like có người vào được bọn họ vừa mới quá chuyên chú với trước mắt mỹ vị cái loại này ăn vào trong miệng cay rất vị cùng mùi hương bốn phía hận không thể đều có thể xuyên thấu qua làn da chui vào ngũ tạng khí vị làm cho bọn họ xem nhẹ chung quanh hết thảy. Ngu hiểu vị nhưng thật ra đã sớm nghe thấy có động tính, tăng lên quá ngũ cảm nàng đối với chung quanh thanh âm vẫn là tương đối nhạy bén, nhưng là liền tính ra người là đảo mã lại như thế nào, ngu hiểu vị lại không thèm để ý, cho nên nàng cũng tiếp tục ở ăn. Không biết có phải hay không quy tinh thủy chất không có một chút ô nhiễm duyên cớ, nơi này cá bất luận lớn nhỏ, thịt chất đều đặc biệt tươi ngon, nàng cũng thật lâu không ăn qua như thế ăn ngon thịt cá, hơn nữa ngu hiểu vị chính mình tay nghề siêu cấp quá quan. Cho nên này một nồi cay rát cá hầm ớt hương vị tương đương đồng Đào mã đại nhân tới. Vốn dĩ ngu hiểu vị còn ở ăn, nhưng là nghe thấy đào mã thanh âm lúc sau, mặt khác ba người đều ngây ngẩn cả người, tất cả đều ngừng chết búa, không khí lập tức có điểm xấu hổ. Ngu hiểu vị chỉ có thể mở miệng hướng tới đào mã nói. Các ngươi ở ăn cái gì? Nếu tìm được rồi ăn ngon nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị, vì cái gì không cho các đại thần cùng nhau nhấm nháp Đào Mã Kỳ thật tưởng nói, các người ăn ngon vì cái gì không làm cho ta ăn, bất quá chung quanh còn có khác người hầu cái gì, hắn không hảo nói thẳng. Ngu hiểu vị nuốt xuống trong miệng kia khối hương nộn vô cùng thích cá, đúng lý hợp tình trả lời, Đào Mã Đại Nhân, ngày này liền đoan uổng chúng ta. Phải biết rằng, bên này loại này nguyên liệu nấu ăn thực không dễ dàng bắt được, ta cũng chỉ bắt được hai điều, lúc sau còn muốn thỉnh Đào Mã Đại Nhân hỗ trợ, hơn nữa... Ta cũng là lần đầu tiên làm bên này loại này nguyên liệu nấu ăn, vạn nhất làm không tốt, đào mã đại nhân trách tội xuống dưới làm sao bây giờ. Chúng ta đương nhiên phải làm tới thi ăn, cảm thấy hương vị ăn ngon lại thỉnh đào mã đại nhân cùng vài vị đại thần lại đây nhấm nháp mới là. Ngu hiểu vị như vậy nói, đào mã cũng chọn không làm lỗi tới, hơn nữa kia mùi hương nhi vẫn là liên tiếp hướng trong lỗ mui toảng, thật sự là nhịn không được tiếp tục nói chuyện. Đào mã ánh mắt thường thường hướng tới ngu hiểu vị bọn họ trước mặt trên bàn ngắm. Phát giác này một tình huống ngu hiểu vị, trong lòng cười lạnh, trên mặt không có nhiều tỏ vẻ cái gì, thoáng tránh ra bên cạnh bàn. Đào mã đại nhân cũng là có lục ăn, lần này chúng ta thí làm này nói cay rát cá hầm ớt hương vị không tồi, muốn hay không cùng nhau nếm thử. chương 1533 rời đi mục tiêu lực chú ý. Ngu hiểu vị mới bất quá là một cái bậc thang, liền tính ngu hiểu vị chưa nói. Hắn cũng sẽ tìm cơ hội, hiện tại ngu hiểu vị nói, hắn tự nhiên sẽ không chối từ, rốt cuộc kia hương vị thật sự là quá mê người, nếu không phải thân cư địa vị cao còn có một ít tức chế lực, nếu không nước miếng đều phải chảy ra. Chỉ là, đào mã một lại đây, mặt khác ba người liền có chút câu nệ, nhìn đến đào mã đi kẹp thịt cá, bọn họ đều không quá dám tiếp tục ăn. Ngu hiểu vị cũng biết ba người đều tâm tư, nàng hiện tại đảo không sợ đào mã. Nhưng là lúc này nàng còn phải có sở giữ lại, cũng không hảo quá đắc tội đào mã, cho nên ngu hiểu vị trực tiếp thay đổi một đôi tân chiếc búa. Đầu tiên là gấp một khối to phong tới đào mặt ngựa trước mâm nội, đào mã đại nhân, thỉnh ăn nhiều một chút. Đào mã cảm nhận được ngu hiểu vị hành động rất là vừa lòng, quy tinh người trước kia đều không ăn cơm, chỉ là ăn một chút chất dinh dưỡng, cho nên đối với chiếc búa, bọn họ dùng không phải thực thuận lợi, cá phiến ở trong nồi. Hơn nữa chân trở du, cho nên cũng không phải thực dễ dàng kẹp. Hiện tại ngu hiểu vị trực tiếp kẹp đến hắn mâm nội, ăn lên liền phương tiện nhiều. Mà ngu hiểu vị cấp đào mã kẹp xong lúc sau không dừng lại, mà là phân biệt lại cấp hai cái học bếp cùng cái kia người hầu một người gấp một hối, nhìn ba người vừa mừng vừa sợ bộ dáng, ngu hiểu vị cười cười, sau đó chính mình tiếp tục ăn, chẳng qua thường thường nàng lại sẽ như vậy kẹp một vòng. Cứ như vậy, trừ bỏ ngu hiểu vị, Ai đều sẽ không chủ động đi trong nồi kẹp, nhưng là mỗi người đều ăn đến, trong khoảng thời gian ngắn nhưng thật ra một mảnh hài hòa. Ngu hiểu vị ăn no, rốt cuộc nàng trước kia cũng thường ăn, cho nên chỉ cần ăn no thì tốt rồi. Này một con cá thật đúng là rất lớn, nếu không phải đảo mã lại đây, chỉ sợ thật đúng là ăn không hết. huống chi còn có kia hai vị học bếp làm nên đón nàng đồ ăn. Một nồi cay rát cá hầm ớt ăn xong rồi, vài người chưa đã thèm nhìn chằm chằm trong buồn hồng du. Ánh mắt kia đều hận không thể đem canh đều uống lên dường như. Ăn no không? Nếu không ăn no. Ngu hiểu vị nói còn chưa nói xong, đào mã ngay cả vội hỏi nói, còn có cái gì thì ăn. Sau đó ánh mắt rơi xuống phía trước hai vị học bếp làm đồ ăn thượng, đây là. Hai vị học bếp lúc này thân thể đều có chút phát run, cái này là bọn họ làm. Phía trước ngu hiểu vị nếm một ngụm, tuy rằng đã khích lệ bọn họ làm thực không tồi, nhưng là điểm ra một đống vấn đề bất quá ngu hiểu vị nói cũng không sai bọn họ cũng đều đem ngu hiểu vị theo như lời vấn đề nhớ kỹ nghĩ về sau cải tiến chính là hiện tại lúc này lại bị đào mã đại nhân phát hiện nếu đào mã đại nhân ăn bọn họ làm loại này tàn thứ phẩm bọn họ hậu quả hai vị học bếp có chút không dám tưởng tượng đây là phía trước làm thất bại tác phẩm đào mã đại nhân thứ lỗi cái này không thể ăn như vậy đi nếu đào mã đại nhân thích này cả cách làm hương vị Ta đây liền tại đây mặt trên phát huy một chút, ngài thỉnh chờ một lát. Đúng rồi, ta vừa mới còn làm một chút tiểu đồ ngọn, là lần này từ gieo trồng khu tìm được một ít trái cây tới làm. Ngu hiểu vị phát giác đến đảo mạng ý đồ, nàng cũng thấy được hai vị học bếp trong mắt lo lắng. Tuy rằng hai cái học bếp đồng dạng là quy tinh người, thậm chí vẫn là đảo mã phái lại đây, nhưng là phía trước bọn họ nỗ lực làm đồ ăn nên đón nàng trở về. Ở nhìn đến nàng thời điểm cái loại này thật sự đối sư phụ tôn kính Ngu hiểu vị vẫn là cảm kích Cho nên lúc này, ngu hiểu vị bay thẳng đến Đào Mã nói Nga! Lần này xem ra đi gieo trồng khu thu hoạch pha phong A Đào Mã nghe nói ngu hiểu vị lại có tân đồ vật lấy ra tới Đào Mã tự nhiên đem lực chú ý liền rời đi qua đi chương 1534 ngươi dự đoán tất cả đều có Một bên hai cái học bếp Lúc này dùng cảm kích ánh mắt nhìn ngu hiểu vị bận rộn thân ảnh, bọn họ sư phụ nữ sĩ đây là lại giúp bọn họ. Ngu hiểu vị phân đỉnh lần này nàng mang về tới một loại trái cây, vừa mới làm cá thời điểm thuận tay làm một cái bánh kem mousse đem bánh kem bưng lên, như cũ là dùng dao đem bánh kem tác ra, cấp đào mã một khối lớn nhất, sau đó lại cấp mặt khác ba người các một khối không sai biệt lắm đại. Các người ăn trước. ta bên này lập tức liền hảo. Nói xong. Ngu hiểu vị nhanh chóng thiết hảo không ít rau dừa cùng một ít thịt, sau đó đem này đó tất cả đều đoan đến trên bàn. Này, liền có thể ăn. Nhìn đến trên bàn ngu hiểu vị mới vừa đoan lại đây đồ vật, đào mã hơi mang do dự hỏi. Đương nhiên không phải, đây là tài liệu, chờ hạn. Ngu hiểu vị nói lấy ra một cái liền Huê gắt lò, sau đó hướng tới người hầu nói, giúp ta đem cái này buồn nâng lên tới, tiểu tâm đừng năng. Người hầu vội vàng đứng dậy giúp ngu hiểu vị đem trang cá bùn nâng lên tới, sau đó ngu hiểu vị đem sách tay ga sư lò nhét vào phía dưới, lại điểm thượng hỏa, sau đó làm người hầu đem buồn phóng tới hỏa thượng. Theo sau, ngu hiểu vị đem một ít mại nấu trước bỏ vào đi, dư lại hướng tới vài người nói, cái này ở chúng ta bên kia gọi là cái lẩu, sở hữu nguyên liệu nấu ăn thượng bản, chính mình dùng chiếc đũa kẹp xuyên ăn, bất quá các ngươi chiếc đũa dùng không tốt lắm, ta tới giúp các ngươi nấu. Vừa mới ta nấu những cái đó sự yêu cầu nấu thời gian lâu một ít, mà tỉ như loại này thịt loại, thời gian không cần quá dài, bằng không liền quá già rồi. Ngu hiểu vị một bên nói một bên bắt đầu xuyến một ít thịt loại, sau đó phân biệt kẹp cấp vài người, nếm thử xem đi. Kỳ thật tan lẩu còn cần gia vị liêu, bất quá các ngươi trước nếm thử nguyên bản hương vị, ta lại đến làm gia vị. Cảm giác vẫn là vừa mới hương vị, nhưng là lại có điểm không giống nhau. Đào mã ăn một khối lúc sau, biểu tình hơi có chút kinh ngạc, không khỏi cảm khái trên địa cầu An pháp thật là hay thay đổi nha. Ngu hiểu vị lại điều du đĩa cùng làm đĩa cho bọn hắn, kết quả vài người đem ngu hiểu vị chuẩn bị đồ ăn đều ăn xong rồi, bao gồm cái kia trái cây bánh kem mousse. Đào mã đại nhân còn vừa lòng. Ngu hiểu vị hướng tới đào mã hỏi, kỳ thật từ vẻ mặt của hắn tới xem đã biết đáp án. Thực hảo, ngu hiểu vị ký chủ lần này đi ra ngoài thu hoạch rất lớn. Cái kia nhiệm vụ ngươi cái gì thời điểm bắt đầu tiến hành? Ta thực chờ mong lúc sau kết quả. Đào mã ăn uống no đủ, thỏa mãn vô vô bụng, lại đánh giọng con nói. Đào mã đại nhân, kỳ thật, ngài chẳng lẽ không phát hiện sao? Ngu hiểu vị cười cười, hướng tới đào mã hỏi. Phát hiện cái gì? Đào mã bị ngu hiểu vị như vậy vừa hỏi, có chút ngoài ý muốn hướng tới ngu hiểu vị hỏi ngược lại. Hắn không biết ngu hiểu vị theo như lời phát hiện là phát hiện cái gì? Ngu hiểu vị chỉ chỉ hai vị học bếp cùng người hầu, ngài chẳng lẽ không phát hiện? Bọn họ so mấy ngày trước gầy một ít sao? Này đào mã thật đúng là không phát hiện. Rốt cuộc hắn một cái quy tinh đệ nhất đại thần, làm sao có thời giờ chú ý học bếp cùng người hầu loại người này sự tình? Chỉ cần bọn họ ngoan ngoãn rửa theo hắn phân phó làm việc thì tốt rồi. Cho nên ngu hiểu vị hiện tại trực tiếp chỉ ra, hắn cũng không phát giác. Rốt cuộc các ngươi hiện tại dáng người mặc dù gầy cái năm. Sáu cân cũng là nhìn không ra tới, bất quá không quan hệ, đào mã đại nhân nếu là cảm thấy không tin, hôm nay bắt đầu cho bọn hắn xương thể trọng đi. Lúc sau lại đến xương thì tốt rồi. Liên ở ngay lúc này, hai vị học bếp hơi do dự một chút, nhìn nhìn ngu hiểu vị, vẫn là đánh bạo trả lời, đào mã đại nhân, chúng ta tới phía trước có ký lục quá tình huống thân thể. Trước 1535 kinh người số liệu biến hóa, lúc ấy chọn lựa học bếp thời điểm. Mỗi một cái người được đề cử cơ bản tình huống đều là có ký lục, trừ bỏ nơi gia đình tình huống, nguyên bản ở công tác vị trí, còn có chính là thân thể cơ sở giá trị này đó đều là có ký lục. Rốt cuộc phải làm đồ ăn, nếu thân thể có cái gì lây bệnh loại bệnh tật, làm được đồ ăn ăn cũng không yên tâm a. Lúc này thấy ngu hiểu vị đột nhiên đưa ra chuyện này, tuy rằng bọn họ không biết chính mình có phải hay không thật sự gầy, nhưng là nếu ngu hiểu vị như thế nói, Bọn họ liền hướng tới đào mã hồi bẩm bọn họ phía trước có ký lục sự tình. Đào mã lúc ấy là phân phó qua người đi làm chuyện này, nhưng là cụ thể làm sao bây giờ hắn không biết, hiện tại nghe thấy hai vị học bếp như vậy hồi bẩm, cũng là có chút cảm thấy hứng thú. Hắn xác thật muốn biết có phải hay không thật sự gầy, đi, đưa bọn họ hai người phía trước ký lục điều lại đây. Đào mã một bên thủ hạ vội vàng lại đây, này hai cái học bếp lúc ấy cũng là hắn hỗ trợ phụ trách chọn lựa chuyện này. Cho nên hắn rõ ràng hẳn là tìm ai, không bao lâu, hệ thống thượng liền điều tới hai cái học bếp số liệu, sau đó phía trước phụ trách người cũng vội vàng chạy tới, còn kéo một cái tiểu nhân dụng cụ, cho bọn hắn đo lường. Đào mã vung tay lên, hướng tới hai vị học bếp chỉ chỉ, sau đó tên kia người phụ trách có chút khó xử nhìn đào mã, đào mã đại nhân, phía trước là lau mình đo lường, ngài xem có phải hay không cho chúng ta đơn độc một phòng, không cần cứ như vậy trực tiếp đo lường đi. Ngu hiểu vị nhưng thật ra một chút đều không lo lắng, trên thực tế bởi vì đảo mã phía trước không có lưu ý quá bọn họ, chính là ngu hiểu vị lại có thể rõ ràng cảm giác được ba người biến hóa. Kỳ thật ngẫm lại cũng dễ dàng nghĩ thông suốt, ngày thường này đó quy tinh người cũng không có cái gì lượng vận động, ăn lại đều là siêu dinh dưỡng dinh dưỡng thể, như vậy không hoạt động lại hút vào quá liều dinh dưỡng, không mập mới là lạ đâu. Nhưng là gần nhất bởi vì này ba người đi theo ngu hiểu vị ăn cơm, trên thực tế dựa theo chất dinh dưỡng tỷ lệ tới nói, bọn họ mỗi ngày ăn khả năng cũng chính là một phần chất dinh dưỡng lượng cũng đã ăn no, mà hơn nữa giúp việc bếp núc thời điểm yêu cầu hoạt động, cho nên lượng vận động cũng đuổi kịp, không gầy mới là lạ. Hiện tại mặc dù hai người vừa mới ăn no, ngu hiểu vị cũng rất có tin tưởng, cho nên trực tiếp làm cho bọn họ tiến hành đo lường. Vị kia người phụ trách sẽ không nghe theo ngu hiểu vị nói, cho nên ngu hiểu vị nói xong, người kia liền vẫn luôn nhìn đảo mã chờ hắn phân phó, thấy đảo mã gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, hắn mới đưa trong tay dụng cụ đặt ở trên mặt đất, theo sau nhấn một cái, cái kia dụng cụ liền biến đại thành một cái cùng loại trên địa cầu chắc thể trọng mơ dụng cụ. Dựa theo hắn phân phó, hai gã học bếp đi lên đo lường, sau đó ra số liệu trực tiếp phản ứng đến điều ra tới hệ thống đối lập phía trên. Đào Mã lúc này thấy hệ thống truyền tới số liệu, hắn đối chiếu hai người số liệu vừa thấy, quả thực có điểm không tin chính mình mắt, bất quá ngắn ngủn mấy ngày thời gian, hai cái học bếp thể trọng cùng mỡ đều có điều giảm xuống, đặc biệt là thể trọng, hai người từng người cư nhiên hàng gần 10 cân. Như thế nào khả năng? Lúc này mới mấy ngày thời gian, như thế nào sẽ rơi xuống như thế nhiều? Ngô Hiểu vị nghe thấy đảo Mã hơi mang kinh ngạc thanh âm, trong lòng một trận buồn cười, đương nhiên Bọn họ quy tinh người thể trọng số đếm vốn dĩ liền đại, thưởng hàng mỡ nói khả năng tương đối có khó khăn, nhưng là hàng thể trọng vẫn là thực dễ dàng, rốt cuộc đừng nói là gần 10 cân, chính là 20 cân, đối với đã siêu béo quy tinh người tới nói, bất chắc lượng cũng trên cơ bản xem không quá ra tới. Bất quá số liệu chính là chứng minh, ngu hiểu vị dơ lên đầu, đào mã đại nhân, ta thường thường đã trước tiên hoàn thành nhiệm vụ đầu chứ 1.536 60 mấy năm không ngừng nỗ lực. Phía trước ngu hiểu vị căn bản nhất nhiệm vụ chính là làm quy tinh người có thể gầy xuống dưới, hơn nữa có thể nhìn ra hiệu quả, rốt cuộc ăn ngon không, quy tinh người muốn toàn bộ nếm thử quá, có chưa chắc có mạo hiểm tinh thần, nhưng là có thể hay không gầy lại là có thể tương đối trực quan triển lãm. Hiện tại ngu hiểu vị lập tức liền hoàn thành, hơn nữa vẫn là ở ngắn ngủn như thế trong vòng vài ngày, có thể nào không kinh ngạc. Ngươi là làm sao bây giờ đến? Tuy rằng đào mã phía trước mục đích chính là quy tinh người có thể thông qua đồ ăn làm thân thể khỏe mạnh lên, nhưng là hiện tại như thế mau thấy hiệu quả thành quả liền bãi ở trước mặt, hắn ngược lại có chút không thể tin được. Kỳ thật rất đơn giản, bởi vì hiện tại quy tinh người thân thể thể trọng số đếm khá lớn, cho nên khoảng thời gian trước tương đối hào giảm, thể trọng càng nhẹ lúc sau lại tưởng đi xuống giảm liền sẽ càng khó, cho nên phía trước rất tương đối mau không cần quá kinh ngạc. Nguyên lai like là như thế này, bất quá đã xem như kỳ tích, phải biết rằng trước mắt quy tinh người bình quân thể trọng là từng năm bay lên, hơn nữa thọ mệnh cũng ở dần dần ngắn lại. Đào mã kỳ thật cũng là lo lắng cho mình thân thể, chính là không ăn thật sự là đói, đói tự hỏi vấn đề sức lực đều không có, tựa như hắn kia 19 vị phu nhân. Trước kia mỗi ngày đều đói nhu, nhu nhu nhược nhược, ngày đó cơm nước xong. Nghĩ đến ngày đó Ngọc Xanh sự tình, đào mã lại có chút sầu lo. Về sau nếu là kêu 19 vị phu nhân tất cả đều có sức lực cãi nhau, chính mình còn có thể quá ngày tháng thoải mái sao? Chính là nghĩ lại tưởng tượng, chờ chính mình xưng vương, các nàng ai còn dám cùng chính mình làm ấm ý, như thế tưởng tượng, đào mã liền càng thêm cảm thấy hẳn là sớm một chút đem thực quyền nắm trong tay, như vậy ai còn dám cùng hắn nháo? ân ngu hiểu vị ký chủ, ngươi làm thực hảo, vậy thỉnh ngươi đem có thể làm cho bọn họ gầy xuống dưới đồ ăn viết xuống tới. Giáo hội bọn họ, ngươi liền có thể đi trở về. Mặc dù phía trước đây là ước định tốt, bất quá lúc này tự hồ vì cổ vũ ngu hiểu vị, đào mã vẫn là lại lặp lại một lần. Đương nhiên, ta gần nhất ở giáo cũng đã đúng rồi. Ngu hiểu vị cười trả lời. Thức hảo, hảo, bên này cũng không có gì sự, các ngươi tiếp tục hảo hảo học bếp. Đào mã cũng ăn uống no đủ, hơn nữa chính mình vẫn luôn còn treo ở trong lòng. Về có thể giảm bất thể trọng sự tình cũng chứng thực, lúc này đảo mã trong lòng Mỹ tư tư hướng tới thủ hạ vây vây tay, sau đó mọi người vây quanh đảo mã rời đi. Sư phụ nữ sĩ, vừa mới cảm ơn ngươi, bất quá chúng ta cư nhiên thật sự gầy, ta đã thật nhiều năm không có gầy qua, thật là quá thần kỳ, chúng ta mỗi ngày ăn như vậy thật tốt ăn, cư nhiên còn gầy. Trong đó một vị học bếp có chút không thể tin được nói, các ngươi trước kia ăn quá nhiều chất dinh dưỡng. Đều thuộc về dinh dưỡng quá thừa, rốt cuộc chất dinh dưỡng không chiếm địa phương, các ngươi ăn cũng đủ lượng chất dinh dưỡng lại không no, nhưng là dùng chất dinh dưỡng ăn no, thân thể đối với dinh dưỡng nhu cầu liền siêu tiêu, đương nhiên sẽ béo. Bởi vì là học bếp nhóm do hỏi, ngu hiểu vị vẫn là kiên nhẫn giảng đạo. Nguyên lai like là như thế này, bất quá vẫn là cảm ơn sư phụ nữ sĩ vừa mới giúp chúng ta giải vây, nếu không đào mã đại nhân nếu ăn chúng ta thất bại tác phẩm. Không biết sẽ như thế nào trừng phạt chúng ta, cảm ơn Ngài. Hai vị học bếp là phát ra từ nội tâm hướng tới ngu hiểu vị nói. Không cần cảm tạ ta, hai người các ngươi kỳ thật đã thực nỗ lực, chẳng qua chủ nghệ loại chuyện này không phải lập tức là có thể thành công. Phải biết rằng ta chính là từ nhỏ liền đi theo phụ thân học tập, lúc sau vẫn luôn luyện tập. ta đều đã luyện mười mấy năm chủ nghệ. Mười mấy năm, chúng ta đây quả nhiên còn muốn nỗ lực mới được nha chứ 1.537 nghiêm khắc dựa theo tiêu chuẩn làm. Ngu hiểu vị kỳ thật biết, trù nghệ không phải một lần là xong, cho nên những cái đó không có cơ sở ký chủ mới không thể thu hoạch cao phần. Đây cũng là ngu hiểu vị tương đối chiếm ưu thế địa phương, bởi vì nàng bản thân chính là một vị đầu bếp, hơn nữa vẫn là một vị liền tính trù nghệ còn tính không tồi đầu bếp. Trước mắt hai vị học bếp đừng nói trù nghệ, chính là liền cơm trước kia cũng chưa ăn qua. Cho nên có thể làm thành như vậy đã là phi thường lợi hại, nhưng là tưởng đạt tới nàng như vậy trình độ không phải một sớm một chiều. Bất quá ngu hiểu vị đối hai người bọn họ vẫn là rất có tin tưởng, chỉ cần không ăn qua nàng làm đồ ăn, ăn hai vị này học bếp làm, hẳn là vẫn là sẽ cảm thấy ăn rất ngon. Bởi vì hai vị học bếp hiện tại làm được trình độ, ít nhất có thể đạt tới trên địa cầu một ít học một đoạn thời gian nấu cơm, hơn nữa tương đối có thiên phú người trình độ. Có thể ở ngắn ngủn mấy ngày nội đạt thành như vậy, không thể không nói, quy tinh người chỉ số thông minh cùng học tập năng lực vẫn là rất mạnh. Không quan hệ, các ngươi làm cái này ở chúng ta bên kia cũng coi như không tồi, chỉ cần lại chú ý ta nói vài giờ, mặt khác nhiều luyện tập, về sau ta tuyệt đối chỉ sợ sẽ so với ta làm còn muốn ăn ngon. Ngu hiểu vị là thật như thế tưởng, cho nên hướng tới hai cái học bếp nói. Ta chỉ hy vọng có thể học được sư phụ nữ sĩ làm một nửa ăn ngon thì tốt rồi. Hảo, nếu hôm nay cho các ngươi ký lục số liệu, về sau các ngươi ăn đồ vật liền không thể quá tùy tiện, rốt cuộc từ hôm nay trở đi các ngươi chính là gầy thân một cái tấm gương. Phía trước bọn họ tùy tiện ăn cái gì đều có thể, dù sao bọn họ phía trước dinh dưỡng siêu cấp quá thừa, gần nhất ăn đồ ăn liền tính du điểm cũng không quan trọng. Phối hợp bọn họ gần nhất ở nấu ăn thời điểm lượng vận động, khẳng định sẽ gây một ít, cho nên ngu hiểu vị cũng không có hạn chế bọn họ ẩm thực, nhưng là hiện tại đã ở đào mã bên hướng kia lập hồ sơ, ngu hiểu vị liền phải khống chế bọn họ ăn đồ vật. Hùng chi đây cũng là quy tinh thiếu niên hướng kia Vương Tạm Đức mạn tư mỗ làm ơn ngu hiểu vị. Tuy rằng hiện tại đào mã làm sự tình là vì mượn sức nhân tâm, hy vọng thông qua chuyện này, làm quy tinh người có thể đối hắn sinh ra càng cao kính ý, nhưng là bản chất chuyện này xác thật là đối quy tinh người hảo. Cho nên mặc dù thiếu niên vương tạp Đức Mạn Tư Mộ không hy vọng đào mã đoạt được quy tinh quyền thống trị, nhưng là cũng vẫn là hy vọng ngu hiểu vị có thể lưu lại có thể làm quy tinh nhân thân thể biến tốt đồ ăn. Sư phụ nữ sĩ, ngài nói, chỉ cần ngài yêu cầu, chúng ta đều sẽ phối hợp ngài hoàn thành. Ngu hiểu vị hiện tại, ở hai vị học bếp cảm nhận trung địa vị rất cao, nếu không phải bởi vì đào móng ngửa nắm sinh tử của bọn họ vấn đề, ngu hiểu vị địa vị đã sớm vượt qua đào mã. Kỳ thật cũng không có quá nhiều yêu cầu, chính là về sau chúng ta ăn đồ ăn liền không thể giống hôm nay như vậy nói tới đây, ngu hiểu vị không tiếp tục đi xuống nói, dư lại sự tình hẳn là từ thiếu niên vương tạm đức mạn tư mộ tôi nói, nàng liền nói đến nơi đây, chỉ cần điều trị hảo trước mắt ba cái quy tinh người là được, đây là tấm gương. Ân, chúng ta đây hẳn là ăn cái dạng gì đồ ăn, không cần suốt ruột, lúc sau các ngươi vẫn là dựa theo ta nói luyện tập, các người đồ ăn ta tới chuẩn bị. Ngu hiểu vị suy nghĩ một chút, có chút đồ vật ở nào đó sự tình phát sinh phía trước, vẫn là muốn nắm giữ ở chính mình trong tay. Hai vị học bếp không có bất luận cái gì nghi vấn, chỉ cho rằng khả năng bởi vì phải làm tương đối phức tạp, sư phụ nữ sĩ còn không biết muốn như thế nào dạy cho bọn họ, cho nên bọn họ đều lựa chọn không có tiếp tục truy vấn. Hảo, các người phía trước làm cái này đồ ăn ta không phải nói khuyết điểm, Hiện tại dựa theo ta nói một lần nữa là một lần nhìn xem. chương 1538 bắt đầu hành động một ngày. Ngu hiểu vị rời đi đề tài. Hai vị học bếp cũng đi theo công việc lưu đủ lên. Mà một bên người hầu có chút hâm mộ nhìn hai vị học bếp. Bọn họ có thể quang minh chính đại đi theo ngu hiểu vị học tập. Nhưng hắn thân là người hầu. Lại chỉ có thể ở một bên hỗ trợ. Bất quá ngu hiểu vị nhưng thật ra không quên người hầu. Hướng tới hắn nói thẳng nói. Bọn họ hai cái muốn luyện tập món ăn, ngươi có thể giúp ta làm một ít khác sao. Đương nhiên có thể ký chủ đại nhân, ngài chỉ cần phân phó. Người hầu thật cao hứng chính mình còn có thể bang thượng vội, vội vàng gật đầu. Hôm nay bắt đầu, hai vị học bếp liền căn cứ ngu hiểu vị chỉ điểm vẫn luôn đang không ngừng luyện tập chủ nghệ. Ngu hiểu vị ở bọn họ luyện tập hảo phía trước lưu lại tác nghiệp lúc sau, lại dạy bọn họ tân món ăn, hai vị học bếp chủ nghệ có rõ ràng tiến bộ. Chỉ là hai người còn chỉ biết rửa theo ngu hiểu vị cấp nhắc nhở tới tiến hành, làm cho bọn họ độc lập hoàn thành, lại thiếu phát huy năng lực. Mặt khác một bên, ngu hiểu vị mang theo người hầu vẫn luôn ở làm bọn họ muốn ăn đồ vật. Sau đó liền tại đây loại cao cường độ luyện tập cùng ngu hiểu vị tự mình điều chỉnh ẩm thực bầu không khí hạ. Hai vị học bếp cùng với vị kia đi theo ngu hiểu vị bận rộn người hầu, đã có thể không cần cân nặng lượng cũng đã rõ ràng phát hiện bọn họ gầy xuống dưới. Hiểu vị đại nhân Hôm nay liền ta bạn gái đều nhìn ra ta gầy rất nhiều, nói ta so trước kia càng xoái, Nàng cha mẹ phía trước còn bởi vì ta là người hầu không đồng ý nàng gả cho ta, nhưng là đêm qua nàng cha mẹ rốt cuộc đồng ý. Hôm nay sáng sớm tới người hầu liền phi thường cao hứng hướng tới ngu hiểu vị hội báo tình huống của nàng. Bởi vì gần nhất tiếp xúc người hầu cũng không kêu ngu hiểu vị ký chủ đại nhân, mà là trực tiếp kêu nàng hiểu vị đại nhân là nha hiểu vị sư phụ. Nhà của chúng ta người cũng đều nói chúng ta thật đều thay đổi rất nhiều. Trong khoảng thời gian này, hai người mỗi ngày xuất nhập đều bắt đầu có người đối bọn họ đính hót, rốt cuộc bọn họ là trước mắt quy tinh bên trong duy tam gầy xuống dưới người. Đây là chuyện tốt, hôm nay liền thỉnh đào mã đại nhân lại đây kiểm nghiệm tình huống đi. Liền tính hôm nay không có bọn họ hội báo sự tình, ngu hiểu vị cũng là chuẩn bị thỉnh đào mã lại đây, rốt cuộc hôm nay sáng sớm nàng liền thông qua lệ phù thu được đến từ tinh linh vương tử gia giả khâu tín hiệu hôm nay chính là bọn họ muốn bắt đầu hành động một ngày gần nhất trong khoảng thời gian này ngu hiểu vị vẫn luôn vội vàng phòng bếp sự tình đào mã ngay từ đầu còn lại đây tưởng cọ cơm nhưng là theo mỗi lần hắn tới ngu hiểu vị đều ở vội không biết cái gì mà đào mã mỗi lần chỉ có thể ăn đến học bếp nhóm làm đồ ăn hắn tới số lần liền ít đi lúc ấy học bếp nhóm gầy còn không phải thực rõ ràng Nhưng là hiện tại, ngu hiểu vị mỗi ngày theo chân bọn họ cùng nhau đều có thể phát hiện bọn họ gầy, hơn nữa tinh linh vương tử thông chi, ngu hiểu vị trực tiếp liên hệ thượng đảo mã. Gần nhất một đoạn thời gian, ngu hiểu vị ở vội, mà thiếu niên vương tạp đức mạn tư mô cùng tinh linh vương tử ra ra khâu, căn cứ ngu hiểu vị lần trước hỗ trợ đưa vào ba cái trọng yếu phi thường vị trí giám sát khí, đã đem đại cục nắm chắc tới rồi trong tay, thậm chí liền đảo mã cũng không biết. Hiện giờ khống chế trung tâm cũng đã bị nắm giữ tới rồi thiếu niên vương tạp đức mạn tư mộ trong tay. Các ngươi bắt đầu làm các ngươi sở trường nhất mấy thứ đồ ăn, ta đi liên hệ đảo mã đại nhân, lúc sau ta lại trở về làm khác. Hướng tới hai vị học bếp nói xong, ngu hiểu vị lại hướng tới người hầu nói, phiền thoái ngươi giúp ta đem vừa mới những cái đó đồ ăn xử lý một chút, ta trong chốc lát trở về phải dùng. Đi theo ngu hiểu vị như thế nhiều ngày. Người hầu đối với loại chuyện này cũng phi thường thuần thục, bay thẳng đến ngu hiểu vị gật gật đầu, sau đó ba người liền từng người vội lên, ngu hiểu vị ra phòng bếp tìm được rồi phòng thí nghiệm bên kia, gõ khai ke di tiến sĩ phòng thí nghiệm môn. Trước 1539-90% tương tự, gần nhất ngu hiểu vị liền tới quá mấy tranh ke di tiến sĩ bên này, một phương diện là xem hắn nghiên cứu nước có ga nghiên cứu như thế nào. Một phương diện còn lại là đem phía trước đặt ở Kezi tiến sĩ bên này cái kia theo dõi đổi một vị trí. Mà hôm nay ngu hiểu vị lại đây, là muốn từ Kezi tiến sĩ nơi này lấy chế tắc coca lấy ra vật, còn có, nàng muốn thông qua nơi này liên lạc đảo mã. Phòng bếp nội tuy rằng cũng có máy liên lạc, nhưng là cùng phòng thí nghiệm có chút không giống nhau, ngu hiểu vị vẫn là càng thích nơi này máy liên lạc. Kezi tiến sĩ, ta hôm nay phải cho đảo mã đại nhân chế tắc coca. Lại đây lấy lấy ra vật, mặt khác ta còn muốn mượn máy liên lạc. Ngu hiểu vị tiến vào lúc sau, hướng tới Kezi tiến sĩ nói, gần nhất đã tới vài lần, hơn nữa cũng để ra một ít kiến nghị, cho nên Di tiến sĩ vẫn là rất thích ngu hiểu vị cái này tiểu cô nương. Dùng đi. Ngươi muốn nhiều ít lấy ra vật, bên kia bình nhỏ đừng lúc đích, cái khác tùy tiện ngươi lấy. Kezi tiến sĩ gần nhất còn phát hiện một ít khác cho nên lúc này ở lấy ra vật cơ sở thượng còn ở nghiên cứu khác. Hảo! Ngu hiểu vị đáp lời, theo sau cầm một ít lấy ra vật, lúc sau đi máy liên lạc bên kia thông chi đảo mã đêm nay cho hắn triển lãm một ít thành quả, hơn nữa coca nguyên vật liệu đều đã gom đủ. Nghe nói có coca, đào mã vội vàng đồng ý tới nói nhất định sẽ tới, sau đó nguyên bản đang ở cấp vài vị các đại thần mở họp hắn trực tiếp tuyên bố tan họp Theo sau phản hồi phủ đệ đi theo 19 vị phu nhân nói. Đào mã 19 vị phu nhân bên trong, gần nhất có 2 vị mang thai, đào mã vốn dĩ không tính toán mang các nàng cùng đi, nhưng là nghe nói đi ngu hiểu vị yến hội, hai vị phu nhân không chịu lưu lại, kiên quyết muốn đi theo cùng nhau. Bị chiền không có biện pháp, đào mã chỉ có thể làm 19 vị phu nhân toàn thăm dự, bất quá bởi vì mang thai hai vị phu nhân, hắn chỉ dặn do nàng hai trong chốc lát đi ra ngoài thời điểm nhất định phải đi theo chính mình bên người. Ngu hiểu vị từ Teji tiến sĩ bên này ra tới, nhìn thoáng qua phòng thí nghiệm nội nghiêm túc nghiên cứu Teji tiến sĩ, ngu hiểu vị hướng tới hắn nói một tiếng xin lỗi, sau đó rời đi, hôm nay phải đối không dậy nổi vị này nghiêm túc nhà khoa học, muốn lợi dụng hắn nghiên cứu ra lấy ra vở, ngu hiểu vị còn có điểm ngưỡng ngùng. Trở lại phong bếp, Nhìn đến hai vị học bếp cùng người hầu đều ở nghiêm túc đều vội vàng trong tay đều việc, ngu hiểu vị hít sâu một hơi, sự tình đã đến này một bước, phải hảo hảo hoàn thành đi. Bận việc một buổi trưa, thành quả có thể nói thập phần to lớn, mắt thấy thời gian liền mau tới rồi, ngu hiểu vị bắt đầu chế tắc coca. Nguyên bản ngu hiểu vị không rõ ràng lắm đã từng mặt thế trước coca cái loại này bí phương, nhưng là ngu hiểu vị biết cơ bản phối phương. Hơn nữa gần nhất lệ phù giúp ngu hiểu vị kỹ càng tỉ mỉ phân giải coca nội sở hữu thành phần, ngu hiểu vị lén cũng nếm thử xứng một lần. Hiện tại tuy nói không phải trăm phần hoàn nguyên, nhưng là ít nhất có 90% tương tự độ, hơn nữa phối trí hảo lúc sau hơi chút băng một chút, uống lên không có cái gì khác nhau. Đều chuẩn bị cho tốt, đem coca băng thượng, bất quá ngu hiểu vị ở không một lọ cái nắp vận thượng phía trước, đều bỏ thêm một chút đồ vỡ, dùng dây thường hệ hảo. Sau đó nhẹ nhàng phóng hảo. Đào mã đại nhân tới. Người hầu đã vội hảo, ngu hiểu vị làm hắn đi cửa nhìn, lúc này hắn chạy vào hướng tới ngu hiểu vị nói, hiện nhiên từ cửa đã có thể nhìn đến nơi sang ngồi thang máy lại đây đào mã bọn họ. Hảo, chúng ta cũng nhanh lên đem đầu bàn dọn xong đi. Ngu hiểu vị hướng tới bên người hai vị học bên nói. Hai người một bên theo tiếng, tiếp nhận ngu hiểu vị đưa ra tới đồ ăn, dựa theo châu ngồi một chản một chản bày ra tới. Trước 1540 hiệu quả lộ rõ không dám tin. Đào Mã tiến vào hiến hội thính, thái sắc xinh đẹp, đồ ăn phẩm mùi hương, không một không cho hắn ăn uống mở rộng ra. Lại nhìn đến một bên đứng thẳng ba người, hai vị học bếp cùng một vị người hầu. Tuy rằng Đào Mã nghĩ tới ngu hiểu vị sở dĩ kêu hắn tới là bởi vì phía trước nói qua, trợ giúp hai vị học bếp gầy thân, hắn trong lòng có điều chuẩn bị. Chính là thật sự nhìn đến hai vị học bếp cùng một vị người hầu lúc sau gây rất nhiều bọn họ vẫn là làm đào mã có chút ngoài ý muốn. Thiên nột đại nhân, bọn họ như thế nào sẽ trở nên như thế gầy? Chẳng lẽ các ngươi cũng mỗi ngày chỉ ăn hai đốn chất dinh dưỡng sao? Đào mã một vị phu nhân nhịn không được kinh hô ra tiếng, phải biết rằng, các nàng vì bảo trì hiện tại giá người có bao nhiêu thống khổ. Không phải phu nhân, chúng ta mỗi ngày đều ăn thức no, này còn muốn cảm tạ hiểu vị sư phụ. Trong đó một vị học bếp cung kính hướng tới đảo mã vị phu nhân kia trả lời, từ gây xuống dưới, chung quanh quy tinh người xem bọn họ ánh mắt đều không giống nhau, bọn họ nói chuyện cũng càng có tự tin. Không có khả năng, mỗi ngày ăn no còn có thể gầy như thế nhiều, vị kia kêu cái gì ký chủ, người rốt cuộc dùng cái gì mà pháp Vị phu nhân kia thật sự là quá hâm mộ, nàng mỗi ngày đói muốn chết mới có thể bảo trì như bây giờ, bọn họ ăn no còn có thể gầy. Nàng quả thực không thể tin được. Phu nhân, tiểu nhân nói những câu là thật. Nghe được đối phương rõ ràng nghi ngờ ngu hiểu vị, vị kia học bếp nhịn không được thế ngu hiểu vị biện giải nói. Ngu hiểu vị nhưng thật ra không ngại, nhưng là chính mình học bếp có thể như vậy giúp chính mình nói chuyện, ngu hiểu vị vẫn là rất vui mừng, thật không bạch giáo a. Vị này phu nhân, bọn họ là hệ thống rửa theo đồ ăn tới ăn, hơn nữa số lượng vừa phải vận động mới có thể gầy xung dưới. Kỳ thật mỗi người đều có thể hợp lý an bài ẩm thực, này không phải ma pháp, là khoa học. Hảo, trước ngồi xuống đi. Đào mã nghe nhà mình phu nhân cùng ngu hiểu vị bọn họ đối thoại, tuy rằng rất có đạo lý hắn cũng biết, nhưng là hắn hiện tại mới mặc kệ cái gì đạo lý, hắn hiện tại chính là tưởng nhanh lên nếm thử đồ ăn hương vị. Trải qua phía trước ăn ngu hiểu vị làm đồ ăn lúc sau, gần nhất dinh dưỡng tề hắn có điểm ăn không vô, chính là không ăn lại đói. Đói thời điểm liền càng tưởng nghiệm đồ ăn, sau đó liền ăn càng nhiều dinh dưỡng thể, đào mã hôm nay sáng sớm đi kiểm tra đo lường phát hiện, chính mình thể trọng lại gia tăng rồi. Hiện tại nhìn đến đồ ăn, đặc biệt nhìn đến hai vị học bếp bị điều trị đến như thế gầy, đào mã trong lòng thập phần ghen ghét, hắn hận không thể mỗi ngày ăn cơm chính là hắn, gầy người là hắn. Vị phu nhân kia thấy đào mã lên tiếng, cũng không hề nhiều lời cái gì, lúc này mới theo thứ tự ngồi xuống. Ngu hiểu vị chỉ là nhàn nhạt nhìn trước mắt hết thảy, bởi vì nàng biết, hiện tại bọn họ yến hội sắp bắt đầu, mà thiếu niên vương tạp đức mạn tư mô cùng tinh linh vương tử ra giả khâu bên kia cũng bắt đầu hành động. Đào mã đại nhân, hôm nay triển lãm một bộ phận là ta làm, còn có một bộ phận là hai vị học bếp thành quả, tuy rằng thời gian tương đối đoạn, nhưng là hai vị học bếp chủ nghệ tăng trưởng bay nhanh, thuyết minh bọn họ phi thường thích hợp cái này công tác. Sau này nhất định sẽ làm ra hương vị càng tốt đồ ăn tới. Ngu hiểu vị trước cấp đào mã đánh một cái dự phòng châm, rốt cuộc thời gian đoạn, hai vị học bếp tuy rằng nghiêm túc, chính là cùng ngu hiểu vị làm so sánh với vẫn là có chênh lệ. Đào mã kỳ thật trong lòng cũng là minh bạch, quy tinh người có bao nhiêu bối người chưa từng ăn cơm xong, ở bọn họ văn hiến trung, tổ thông vẫn là ở ăn cơm, nhưng là theo phát triển cùng thời gian chặt chẽ, cho nên mới bắt đầu dùng dinh dưỡng tề tới thay thế đồ ăn. Cho nên có thể trong khoảng thời gian ngắn ra một ít thành quả đã không dễ dàng. Nhưng là rốt cuộc đào mã là có chính mình dạ tâm, đây cũng là hắn hy vọng ngu hiểu vị có thể lưu ít nhất 3 tháng nguyên nhân. chương 1541 ánh mắt độc đáo chọn lựa, sở dĩ muốn cho ngu hiểu vị lưu ít nhất 3 tháng nguyên nhân, đó là bởi vì 3 tháng nói, hắn đã có thể thu mua nhân tâm, đến lúc đó liền tính ngu hiểu vị rời đi, đồ ăn cũng bắt đầu phổ cập. Nhưng là bồi dưỡng quy tinh chính mình đầu bếp cũng là cần thiết, cho nên mới sẽ ở ngay từ đầu cấp học bếp hạ tương đối gian nan mệnh lệnh, hiện tại nhìn đến đầy bàn đồ ăn, ít nhất từ biểu tượng tới xem, hắn liền tương đối vừa lòng. ra tuyên bố, tiến hội chính thức bắt đầu. Đao mã cảm giác, Châu này cơm lúc sau, hắn nhân sinh sắp bất đồng, từ nay về sau quy tinh tướng là hắn tương ứng. Đào mã đại nhân, đây là ướp lạnh coca. Lần này trường hợp đặc biệt tiến sĩ chính là giúp đại ân, làm ra lấy ra vợ, mới có thể làm ta phối chế ra tới, ngài nếm thử xem. Ngu hiểu vị cầm một lon coca ra tới đưa cho đào mã. Đào mã vận khai coca, cái loại này hương vị làm hắn nhớ thương đã lâu, phía trước ngu hiểu vị cho hắn đều đã uống xong rồi, mấy ngày nay chính thèm thời điểm, vội vàng uống một hớp lớn, đào mã vừa lòng gật gật đầu, thật tốt quá, chính là loại này hương vị, ngu hiểu vị ký chủ. Cái này phối phương ngươi muốn dạy cho chúng ta quy tinh hai vị học bếp nha. Này, ta đây cần phải tăng giá, rốt cuộc này đã không thuộc về đồ an phẩm phạm vi. Ngu hiểu vị cười trả lời. Có thể, có thể, ngươi muốn cái gì? Thích phân? Vẫn là cái gì? Bằng không lại cho ngươi toàn thuộc tính thêm hai điểm. Đào mã đối với Coca-Cime đã vượt quá ngu hiểu vị tưởng tượng, tuy rằng biết hắn sẽ đáp ứng, không nghĩ tới hắn cư nhiên như thế hào phóng chỉ là ngu hiểu vị có chút đáng tiếc hiện tại cũng không thể làm đào mã đi khống chế trung tâm bên kia hiện tại phòng trường đang bị thiếu niên vương tạp đức mạn tư mộ tiếp quản cho nên ngu hiểu vị chỉ có thể đau lòng vứt bỏ toàn thuộc tính thêm hai điểm thật lớn dụ hoặc phía trước đã bỏ thêm như vậy nhiều điểm lại thêm ta đã có thể không động lực làm nhiệm vụ ta cảm thấy không bằng cho ta một cái phản trọng lực xe thay đi bộ đi ta gần nhất qua lại thời điểm phát hiện giống như có chiếc xe cảng phương tiện một ít Liên điểm này việc nhỏ a Không thành vấn đề, đều không cần đi lãnh, ta nơi này đều có vài chiếc, ngươi tuyển một cái. Quy tinh người không có không gian, nhưng là không đại biểu đào mã không có, đến nỗi đào mã không gian có phải hay không cũng giống ngu hiểu vị bọn họ như vậy vô hạn cũng có mô hình tinh linh, đáp án là phủ định. Căn cứ lệ phù cùng tinh linh vương tử phan đoán, đào mã trên người không gian phòng trừng liền cùng nhiễm trạch thần sử dụng cái loại này, chỉ có thể chứa đựng hơn nữa có dung lượng hạn chế loại nhỏ không gian. Nhưng là nói là xe, trên thực tế cũng cùng tạp đức mạn tư mỗ lấy không sai biệt lắm, đều là cái loại này có rút lại lên so bàn tay lớn hơn một chút, có thể triển khai, bất quá ngoại hình cùng tạp đức mạn tư mỗ kia chiếc một so liền nhìn ra trên lệch hơn nữa cũng không thể phi rất cao cái loại này, có điểm giống hiện tại bọn họ ở bên ngoài cưới huyền phù thang máy cùng loại. Nơi này có 19 chiếc, vốn là ta tính toán đưa phu nhân của ta nhóm, bất quá ngươi tùy tiện chọn. Quá mấy ngày là trong đó một vị phu nhân sinh nhật, nhưng là hấp thụ lần trước giao hấn, lần này đào mã không dám đơn độc chỉ chuẩn bị một phần lễ vật, cho nên lập tức chuẩn bị 19 chiếc. Nếu là quy tinh đệ nhất đại thần đào mã chuẩn bị cho chính mình phu nhân, nay thủ công cùng tính năng kia cũng là không lầm, ngu hiểu vị nhìn mấy chiếc, tính năng đều là giống nhau, chính là vẻ ngoài cùng nhan sắc không quá giống nhau. Ngu hiểu vị dứt khoát chỉ chọn vẻ ngoài. Liên này chiếc đi. Ngu hiểu vị nhìn một vòng, theo sau chỉ vào một chiếc thuần trắng sắc, mặt trên có chứa màu bạc ám văn xe. Này chiếc xe ngoại hình, nàng thật sự là quá thích, hơn nữa là duy nhất một chiếc có thể từ thoải mái tỏa giá hình thay đổi thành chạy vội hình máy xe. chương 1542 món ngon yêu cầu xứng rượu ngon. Đào mã không nghĩ tới ngu hiểu vị sẽ tuyển này chiếc. Bởi vì này chiếc là đưa cho hắn thích nhất vị kia tính cách trung mang điểm giá tính phu nhân, cũng chính là phía trước thu được Ngọc Xanh vị phu nhân kia. Sở dĩ sẽ đơn độc đưa vị phu nhân kia Ngọc Xanh, cũng là vì vị phu nhân kia là hắn yêu nhất, cho nên này chiếc xe cũng là nhất đặc biệt, hơn nữa có thể thay đổi tạo hình cũng là thực phù hợp vị này phu nhân tính cách đặc điểm. Bất quá chính mình phía trước đã mở miệng, ngu hiểu vị tùy tiện tuyển, hiện tại trước mắt bao người cũng không hảo sửa miệng nói không cho chỉ là trong lòng thầm nghĩ, sớm biết rằng không đem này chiếc lấy ra tới. Ngu hiểu vị nhưng thật ra không biết như thế nhiều, nàng chính là thích này chiếc xe tạo hình, đặc biệt là có thể thay đổi thành máy xe bộ dáng, tưởng thoải mái nhàn nhã ngồi cùng loại vũ trụ khoang ghế dựa xe cũng có thể, tưởng thể hội một chút nhanh như điện trước tiêu sái cảm cũng có thể, đặc biệt ở cảm thụ quá tạp đức mạn tư mộ phong xế lúc sau, ngu hiểu vị cũng hy vọng chính mình có như thế một chiếc xe. Tuy rằng này chiếc xe không giống tạp Đức Mạn từ Mố kia chiếc phong xế giống nhau có thể bay lên trời cao, nhưng là bay vọt loại chuyện này vẫn là có thể làm được. Dù sao cũng là huyền phù xe, chẳng qua bởi vì là phản trọng lực, cho nên nếu ly bị tác dụng lực mặt đất quá xa, cũng liền mất đi có thể phản trọng lực, nhưng là không quá cao vẫn là không thành vấn đề, cũng có thể đủ thể hội nửa phi hành, hơn nữa ngu hiểu vị cố vấn quá lệ phù, cái này đồng dạng ở địa cầu cũng là có thể sử dụng. Nhận lấy phản trọng lực huyền phụ xe, ngu hiểu vị hướng tới đào đường cái tạ lúc sau, nói chờ hiến hội kết thúc liền đem phối phương dạy cho hai vị học bếp. Ở một bên hỗ trợ hai vị học bếp cũng tâm lý rất là cao hứng, bởi vì bọn họ cũng uống quá loại này đồ uống, đặc biệt xứng nóng bỏng đồ ăn, còn có khẩu đặc biệt khát thời điểm, uống một lọ lập tức liền mát mẻ rất nhiều. Về sau có thể học được như thế nào chế tác, hai người ngấm lại cũng thật cao hứng. Ngu hiểu vị lúc này thấy đào mã cùng chúng đại thần ăn vui vẻ, theo sau lấy ra bia, rượu nho cùng rượu trắng ra tới bày ở trên bàn. Nhìn đến trên bàn tân nhiều ra tới đồ vật, đào mã nhìn về phía ngu hiểu vị, này lại là cái gì? Đào mã đại nhân, cái này gọi là rượu, ở chúng ta trên địa cầu thực được hoàn nên, loại này gọi là bia, loại này gọi là rượu nho, loại này là rượu trắng, mỗi một loại rượu độ dày bất đồng, vị cũng không giống nhau. Thì như ăn loại này cay đồ ăn thời điểm, trừ bỏ xứng đồ uống, còn có thể xứng loại này địa, mà như vậy thì loại, có thể phối hợp rượu nho, đến nỗi rượu trắng. Ngu hiểu vị đối rượu kỳ thật không quá nhiều nghiên cứu, nàng sở dĩ trong không gian có rượu vẫn là bởi vì, có chút đồ ăn ở chế tắc thời điểm sẽ dùng đến một ít, nhưng là hôm nay, này đó rượu ở hiến hội trên bàn là có khác sử dụng. Mở ra chúng ta đếm thử xem. Đào mã phía trước uống qua coca. Giải cùng cam vị phân đạn, hiện tại đối ẩm phẩm đều đặc biệt cảm thấy hứng thú, cho nên không chờ ngu hiểu vị nghĩ ra được rượu trắng như thế nào giải thích thời điểm, hắn đã trực tiếp mở miệng. Không cần giải thích tốt nhất, ngu hiểu vị cũng mừng rỡ nhẹ nhàng, trực tiếp trước đem bia mở ra, cấp đào mã đổ một ly, bởi vì nàng nhìn đến đào mã vừa mới ăn một phần cay xào ốc thịt, mà loại này siêu cấp đại ốc, là ngu hiểu vị từ quy tinh bên hồ vũng bùn phát hiện, làm hệ thống tra xét quá. Loại này ốp thịt chất tươi ngon một chút ký sinh loại đều không có. Trở về lúc sau ngu hiểu vị cũng xào quá hai lần cùng học bếp cùng với người hầu cùng nhau nếm, đều nói này hương vị đặc biệt hảo, cho nên tuy rằng vốn dị ở địa cầu khả năng không tính là cái gì lên đài mặt đồ ăn, ngu hiểu vị vẫn là xào một đại bàn đặt ở bên này, lúc này nhưng thật ra đáp bia tuyệt hảo đồ ăn phẩm. Trước 1543 rượu đủ cơm no sau so hơi say. Nội dung đang được cập nhật. Vui lòng quay lại sau. chương 1544 rượu sau hỏng việc cùng áp dụng. Thấy các vị đại thần đều rời đi, ngu hiểu vị thoáng thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì vừa mới nàng đã thu được tạp đức mạn tư mô cùng tinh linh vương tử thông chi, bọn họ bố chi đã hoàn toàn an bài thỏa đáng, hiện tại chính là bày ra bọn họ thời khác. Bất quá cụ thể tình huống còn phải đợi gặp mặt lại nói, ngu hiểu vị ý bảo hai vị học bếp cùng người hầu thu thập làm cho bọn họ thu thập xong lưu tại phòng bếp trước đường rời đi. mà ngu hiểu vị tắc cười phản trọng lực huyền phù xe hướng tới khống chế trung tâm chạy như bay mà đi. Ở chỗ này, Tạp Đức Mạn Tư Mộ đã đem chính mình thân phận chính thức ghi vào. Hơn nữa bởi vì hắn hoàng thất trực tiếp huyết thống, cho nên hắn lập tức liền trở thành tối cao quyền hạn trưởng quảng giả. Hơn nữa tiêu trừ Đào Mã cùng với mặt khác mấy cái tham dự các đại thần tất cả quyền hạn. Lúc này Đào Mã máy liên lạc thượng vẫn luôn ở lập loe nhắc nhở. Chỉ là lúc này đào mã bởi vì còn duyên cớ ngủ thực trầm. hắn mặt khác 19 vị phu nhân đồng dạng ăn thực no cũng uống rượu, tuy rằng bởi vì có 2 vị phu nhân chính mang thai không có uống rượu, nhưng là mang thai 2 vị phu nhân chưa từng có tới hầu hạ đào mã. Rốt cuộc uống xong rượu đào mã toàn thân hương vị không tốt lắm, cho nên 2 vị mang thai phu nhân cũng chưa phụ cận hầu hạ, mà mặt khác 17 vị phu nhân cũng đều hoặc nhiều hoặc ít uống lên không ít. Bởi vì ngu hiểu vị sau lại lấy ra tới dự điều rượu cocktail, bởi vì loại này dự điều rượu cocktail nhập khẩu giống nước trái cây giống nhau hạ uống, trừ bỏ hai vị mang thai phu nhân, còn lại đào mã 17 vị phu nhân cũng đều uống lên không ít bình. Vốn dĩ các nàng mỗi ngày dựa đói tới duy trì dáng người, cho nên không riêng gì đối đồ ăn không có gì sức chống cự, đối cồn càng là không có sức chống cự, cho nên uống lên mấy bình dự điều rượu cocktail, một đám cũng đều có chút choáng váng. Lúc này đào mã máy liên lạc thượng vẫn luôn ở lập lòe, bởi vì phía trước ở yến hội thính, không quấy giày chính mình hứng thú, cho nên không có khai thanh âm, chỉ là ánh đèn nhắc nhở, lại không có một người tỉnh lại xem xét. Mặc kệ ở cái gì tinh cầu, rượu sau hỏng việc đều không giả nha. Ngu hiểu vị lúc này đã cưới nàng xe mới tới rồi không chê trung tâm cửa, tinh linh vương tử ra giả khâu đã biết ngu hiểu vị đã tới rồi, lúc này ra tới mang nàng đi vào. Mà thiếu niên vương Tạp Đức Mạn Tư Mộ lúc này trực tiếp mặt hướng sở hữu quy tinh người bắt đầu thông chi bọn họ tập hợp tuyên bố chuyện quan trọng. Tuy rằng ngày thường những việc này đều là đảo mã tới chủ trì, nhưng là thân là con dối vương, Tạp Đức Mạn Tư Mộ vẫn là yêu cầu ở quy tinh nhân dân trước mặt lộ diện, quy tinh người đều vẫn là nhận thức bọn họ vương, thấy vương triệu tập tất cả đều bùng trong tay công tác chờ đợi bọn họ vương nói chuyện. Thỉnh sở hữu đại biểu đến vương điện trước tập hợp. Tập đức mạn tư mố non nớt lại đồng dạng có uy nghiêm thanh nhâm xuyên thấu qua các đại màn hình hướng tới sở hữu quy tinh người ta nói nói. Loại tình huống này chỉ có ở có trọng đại sự tình tuyên bố thời điểm mới có thể xuất hiện, cho nên rất nhiều quy tinh người cũng không biết đã xảy ra cái gì sự, mà nguyên bản thuộc về đảo mã thủ hạ một ít người, đều hoảng sợ sự tình phát triển ngoài ý muốn tình huống, có người đã chạy đến đảo mã phủ đệ. Chẳng qua lúc này đảo mã phủ đệ bên ngoài. Đã bị thiếu niên vương tạp Đức Mạn Tư mẫu người vây quanh, đã từng vị kia đảo mã phó quan liền đứng ở cửa, sở hưu chạy đến cấp đào mã báo tin trực tiếp giết chết bất luận tội. Ngu hiểu vị liền đứng ở khống chê trung tâm nhìn trước mắt một cái tinh cầu thống nhất quản lý quyền trở về chuyện như vậy, không hề có cái gì tham dự cảm, bất quá thực mau tạp Đức Mạn Tư mẫu nói liền đem nàng lôi trở lại hiện thực. Bởi vì Tạp Đức Mạn Tư Mộ muốn ngu hiểu vị tới cấp quy tinh người triển lãm đồ ăn sẽ cho quy tinh người mang đến như thế nào biến hóa. Cái này làm cho nguyên bản liền đang xem diễn chuẩn bị làm một ít phía sau màn công tác ngu hiểu vị, nhất thời có chút không có biện pháp tiếp thu, như thế nào lại là ta. Chứ 1545 rượu sau khi tỉnh lại hết thẻ thành không. Bất quá vì không cho thiếu niên vương Tạp Đức Mạn Tư Mộ lần đầu tiên. Chính mình chân chính ý nghĩa thượng trở thành vương chủ trì bệnh loét mũi ngu hiểu vị vẫn là căng gia đầu xuất hiện. Đồng thời làm người đem hai vị học bếp cùng người hầu mang theo lại đây, đưa bọn họ từ trước ảnh chụp cùng thân thể số liệu cùng với hiện tại cấp quy tinh người triển lãm một chút, đồng thời nói một chút bọn họ ăn đồ vật. Này đó ngu hiểu vị phía trước có rất nhiều đều là chụp ảnh chụp, hiện tại một chương một chương xuất hiện, xem phía dưới quy tinh người một cái kính nuốt nước miếng. Phía trước ngu hiểu vị ở thụ ốc thời điểm, nhàn dối thời điểm liền làm không ít tương đối khỏe mạnh thực phẩm, cùng cấp đào mã bọn họ ăn cái loại này tuy rằng ăn ngon, nhưng là có rất nhiều đồ vật cũng không thể ăn nhiều bất đồng. Lúc này ngu hiểu vị đem sân khấu trả lại cho Tạp Đức Mạn Tư mẫu Chỉ thấy Tạp Đức Mạn Tư Mỗ từ hắn không gian trang bị lấy ra phía trước ngu hiểu vị làm tốt đồ vật, bắt đầu làm bên người sĩ quan bắt đầu cấp đại thần cùng quy tinh nhân dân đại biểu phân phát đồ ăn. Làm cho bọn họ nếm thử chân chính đồ ăn là cái gì Ngu hiểu vị làm này đó đều là tương đối đơn giản Được đến quy tinh người ăn qua sau khẳng định Ngu hiểu vị liền bắt đầu dạy bọn họ cơ bản cách làm Phía sau hai vị học bếp cùng người hầu cũng coi như là minh bạch Nguyên lai like, ngu hiểu vị cũng không phải đào mã người Mà là bọn họ chân chính vương người Chỉ là bọn hắn có chút kỳ quái Ngu hiểu vị rốt cuộc là cái gì thời điểm cùng bọn họ vương nhận thức Rõ ràng trên cơ bản vẫn luôn ở bên nhau công tác, bất quá bọn họ vốn dĩ cũng không thích đào mã chính sách tàn bạo, bọn họ vương tuy rằng tuổi trẻ, nhưng là thông qua chuyện này thượng cũng có thể đủ nhìn ra được, bọn họ vương không phải cái loại này cái gì đều sẽ không tiểu hại tử. Hơn nữa có đồ ăn, về sau quy tinh người sẽ càng thêm khỏe mạnh sinh hoạt đi xuống. Mặt khác một bên, biết quy tinh nhân dân trước mặt đã hoàn toàn phát huy vương phong phạm. Tập Đức Mạn Tư mộ thủ hạ đi đảo mã cùng với mặt khắc vài vị đầu nhập vào đảo mã đại thần phụ đệ, đưa bọn họ từ say rượu trong lúc ngủ mơ trực tiếp chói lại mang đi. Mãi cho đến cứu tỉnh, này nhóm người mới biết được, bọn họ tưởng lưu đoạt vương vị kế hoạch vĩnh viễn trở thành một giấc mộng, mà bọn họ nên đón chính là lao khổ giáo dục lao động sinh hoạt, dùng để chua tội. Tập Đức Mạn Tư mô cấp quy tinh người giảng thuật bọn họ kỳ thật mới là người từ ngoài đến, cùng với tinh linh nhất tộc tồn tại. Sau đó hắn tuyên bố đem quy tinh khu dân cư rỡ xuống, bọn họ không cần lại ở tại như vậy sắt lá lồng sát, bọn họ muốn nhiều thần cận thiên nhiên, chỉ có hoạt động lên, hơn nữa hợp lý ẩm thực mới có thể đủ chậm rãi gầy xuống dưới. Ngay từ đầu khẳng định còn có rất nhiều phản đối ý kiến, bất quá này đó liền không phải ngu hiểu vị muốn xen vào sự tình, lúc này nàng đã thu hoạch nàng khen thưởng, sau đó đem một ít đơn giản thực đơn giao cho hai vị học bếp cùng vị kia người hầu. Vị kia người hầu bởi vì cấp ngu hiểu vị giúp việc bếp lúc hiện tại chủ nghệ tuy rằng so ra kém hai vị học bếp, lại cũng so người bình thường cường, cho nên trực tiếp cho hắn thăng cấp làm hắn phụ trách quản lý, lúc này người hầu đã hẳn là kêu phòng bếp chủ quản. Hiểu vị đại nhân, hiểu vị sư phụ, ngài thật sự phải đi sao? Hai vị học bếp cùng người hầu đều có chút không bỏ được hướng tới ngu hiểu vị hỏi. Đương nhiên, ta thân nhân các bằng hữu còn ở địa cầu chờ ta đâu? Ta cũng muốn đi trở về, ta dạy các ngươi đều nhớ kỹ đi. Bởi vì muốn dạy càng nhiều người, tạp đức mạn tư mô còn làm ngu hiểu vị cấp quy tinh người giáo một ít cơ sở đồ ăn cách làm công khai khóa. Cho nên ngu hiểu vị vốn dĩ phía trước cùng đào mã ước định thời gian, ngược lại hoán lại một ít, nhưng là nhìn như vậy nhiều người mắt trông mong nhìn nàng, chính mình lại không có cái gì nguy hiểm. Ngu hiểu vị vẫn là đáp ứng rồi, hiện tại cơ sở hai vị học bếp khẳng định không thành vấn đề. Ngu hiểu vị cũng muốn đi trở về. Trước 1546 xây dựng từng người gia viên. Hiểu vị sư phụ, ngài để lại cho ta thực đơn ta cũng nghiên cứu, ta còn khai phá một ít tân đồ ăn, ngài đều còn không có niềm đâu, liền phải đi trở về. Không quan hệ, kỳ thật ta chính là hy vọng các ngươi có thể khai phá ra bản thân tinh cầu đặc có đồ ăn, mỗi cái tinh cầu phải có chính mình đặc sắc mới hảo, các ngươi không phải còn góp nhặt rất nhiều tinh cầu thực đơn về sau các ngươi có thể chậm rãi nghiên cứu đâu. Ân, hiểu vị sư phụ. Lần này ngài hồi địa cầu, về sau cũng không biết còn có hay không cơ hội tái kiến. Chúng ta phi thường cảm kích ngài dạy chúng ta trung nghệ. Hai vị học bếp hướng tới ngu hiểu vị thật sâu cúc một cung. Ngu hiểu vị không chối từ. Về sau các ngươi cũng bảo trọng. Cáo từ ba người. ngu hiểu vị về tới thiếu niên vương tạp đức mạng tư mẫu cùng tinh linh vương tử gia giả khâu nơi địa phương. Ta đã chuẩn bị tốt có thể đưa ta đi trở về. Bây giờ còn có một ít náo sự, các ngươi còn muốn chỉnh đốn một đoạn thời gian đâu. Cũng không phải tất cả mọi người sẽ ngoan ngoãn nghe lệnh thay đổi, cho nên có một ít không muốn thay đổi hiện có hình thức vẫn là ở kháng nghị, tuy rằng đã có rất nhiều người đã bắt đầu ăn cơm, nhưng là ăn cơm về ăn cơm, nên kháng nghị vẫn là muốn tới kháng nghị, làm cho tạp đức mạn tư mố có chút đau đầu. Này đó về sau bọn họ sẽ chậm rãi minh bạch, Hiện tại chủ yếu là muốn trùng kiến tân thành, chúng ta đem làm một cái mở ra thức thành thị, làm mọi người không cần tổng buồn ở trong phòng. Hơn nữa ta cũng bắt đầu triệu tập tinh linh tộc người quay trở về, chờ phản hồi lúc sau chúng ta cũng muốn bắt đầu trùng kiến tinh linh tộc gia viên. Tinh linh vương tử ra giả khâu nói, không nghĩ tới hắn cùng thiếu niên vương tạp đức mạn tư mỗ mưu hoa mấy năm, cư nhiên bị một địa cầu tới nữ hải tử giúp bọn hắn đánh vỡ cục diện bế tắc. Ngu hiểu vị cười cười. Ta đây còn có điểm ngượng ngủng, còn muốn mang lệ phù trở về một đoạn thời gian. Đây là ước định tốt, ngươi giúp chúng ta quy tình, chúng ta cũng muốn bảo đảm an toàn của ngươi. Hơn nữa lệ phù rất có thiên phú, ma pháp năng lực đã khôi phục, làm nàng trở về giúp ngươi cũng có thể cho các ngươi trùng kiến gia viên. Tinh linh vương tử ra giả khâu nói xong, hướng tới ngu hiểu vị bên người bay lệ phù bay qua đi, ở lệ phù cái chán nhẹ nhàng một hôn, đi thôi, hảo hảo bảo hộ hiểu vị. Chờ ngươi trở về. Một đoạn này thời gian ngu hiểu vị ở giáo khóa, lệ phù như cũ đi tìm tinh linh vương tử ra giả khâu luyện tập, kết quả lâu ngày sinh tình, ngu hiểu vị cảm thấy có loại tội ác cảm, một không cẩn thận liền quải một cái chuẩn vương phi trở về a. Yên tâm, tập mô đã đem ức chế tăng thi vi rút liền dược tề mang phối phương đều cho ta, trở về hẳn là sẽ không dùng lâu lắm thời gian, nhất định cho các ngươi sớm một chút đoàn tụ. Ngu hiểu vị nhìn hai chỉ tiểu tinh linh bộ dáng, cười nói. Hiểu vị chủ nhân. Lệ Phu có chút thẹn thùng hướng tới ngu hiểu vị làm nụ ương một câu, theo sau biến thành quang điểm chui vào ngu hiểu vị không gian hệ thống bên trong. Tinh linh vương tử ra giả khâu cũng khó được thẹn thùng một chút, nhìn thoáng qua ngu hiểu vị, hiểu vị, ngươi chuẩn bị tốt, muốn đưa ngươi đi trở về. Ân. Ngu hiểu vị gật gật đầu, đang chuẩn bị hướng tới thiếu niên vương tạp Đức Mạn Tư Mộ Vây Vây Tay. Lại nhìn đến Tạp Đức Mạn Tư mộ một cái cất bước lại đây đem ngu hiểu vị ôm lấy. tạm mộ Ngu hiểu vị đầu tiên là ngẩn ra, theo sau ở hắn phía sau lưng Vỗ Vỗ về sau muốn vất vả, dẫn dắt một cái tinh cầu đâu, làm một cái hảo vương A. Bảo trọng. Nghe thấy ngu hiểu vị nói, thiếu niên vương Tạp Đức Mạn Tư mộ mới có chút không tha buông ra tay, sau đó đứng ở phi ở giữa không trung tinh linh vương tử ra giả khâu bên người. Tinh linh vương tử ra già khâu yên lặng niệm chú ngữ, ở không chế trung tâm một cổ thật lớn năng lượng dưới sự trợ giúp, lợi dụng hắn ma pháp đem ngu hiểu vị truyền tống rời đi. Mà một bên tạp đức mạn tư mỗi nhìn ngu hiểu vị mang theo mỉm cười, dần dần biến mất ở truyền tống vòng sáng bên trong. Trước 1547 đất dung núi chuyển trở về, ngu hiểu vị chỉ cảm thấy thân thể một trận văn mẹo, trước mắt thoáng có chút hoa, nàng chạy nhanh đem mắt nhắm lại, chờ lại trận mắt thời điểm. Bên người nàng một mảnh hỗn độn, nhưng là không thể phủ nhận chính là, nàng đã rõ ràng chính xác về tới khu biệt thự nàng cái kia phòng nhỏ nội. Quy tinh bên kia truyền tống lại đây là ban ngày, nhưng là bên này lại là buổi tối, này thật lớn động tĩnh làm cho cả khu biệt thự đều cho rằng động đất. Ta đã trở về. Ta đã trở về. Ngu hiểu vị nhìn đến quen thuộc phòng, có chút mừng rỡ như điên, sau đó chạy ra khỏi phòng. Nguyên bản cũng tưởng động đất tiểu đội mọi người nhóm tỉnh lại, đều nghĩ nhìn xem còn có hay không trấn cảm, muốn hay không đi ra ngoài bên ngoài đất trống, lại nghe thấy một cái quen thuộc lại kinh hỷ thanh âm chuyển lên ra. Vốn dĩ liền ở tại ngu hiểu vị cách vách nhiễm trạch thần nháy mắt liền từ trong phòng nhảy ra tới, liền dép lê cũng chưa xuyên, để chân trần, trong mắt mang theo không thể tin tưởng cùng một kia chờ đợi. Nhiễm trạch thần Ngu hiểu vị nhìn đến nhiễm trạch thần cũng là vui vẻ đến không được. Không đợi lại mở miệng, Nhiễm Trạch Thần đã đem nàng ôm chặt lấy, ngu hiểu vị vốn dĩ muốn mở miệng nói trực tiếp bị Nhiễm Trạch Thần nuốt tới rồi trong miệng. Hiểu vị đã trở lại. Di, Vốn dĩ đại gia cũng đều nghe thấy ngu hiểu vị thanh âm tất cả đều hưng phấn chạy ra, nhưng là nhìn đến lúc này Nhiễm Trạch Thần cùng ngu hiểu vị, một đám đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra cười hắc hắc, tất cả đều im lặng lui về phòng. Ngu hiểu vị bị Nhiễm Trạch Thần hôn mau hít thở không thông. Phía trước đi ngoại tình cầu cũng chưa hưởng qua loại cảm giác này, nàng ở Nhiễm Trạch Thần buông ra nàng nháy mắt mồm to hút khẩu khí, nhưng là nhìn đến Nhiễm Trạch Thần hơi hồng vành mắt, ngu hiểu vị không có nói thêm nữa một câu, chỉ là nhẹ nhàng hô hắn một tiếng, "Nhiễm Trạch Thần." Người trở về liền hảo, về sau không bao giờ hứa chạy như vậy xa, ta muốn tìm ngươi đều tìm không thấy. ân ta đã biết, kỳ thật lần này cũng không phải cố ý, bất quá ngươi yên tâm." Về sau không bao giờ sẽ có những việc này, hơn nữa ta còn mang về đối phó tang thi dược tề cùng phối phương. Một khi nghiên cứu thành công, chúng ta thế giới liền có thể chậm rãi khôi phục bình thường. Ta không muốn biết những cái đó, ta chỉ muốn biết người đi ra ngoài có hay không bị khi dễ, có hay không bị thương. Nhiễm trạch thần ôm ngu hiểu vị không chịu buông tay, tay ở nàng trên đầu nhẹ nhàng xoa. Không có, hơn nữa ta còn thu đồ đệ, ta lần này đi ra ngoài đêm đã rất sâu. Ngu hiểu vị còn ở thao thao bất tuyệt cùng nhiễm trạch thần giảng nàng trong khoảng thời gian này trải qua. Tiểu đội mọi người nhìn đến ngu hiểu vị bình an trở về, cũng biết bọn họ đội trưởng phía trước đều mau vội muốn chết, hiện tại cũng không đi quấy rời hai người, khiến cho bọn họ nhiều lời trong chốc lát lời nói, dù sao cũng đã khuya, có cái gì lời nói ngày mai lại nói, cho nên dứt khoát trực tiếp đều ngủ. Chỉ có ngu hiểu vị cùng nhiễm trạch thần nói đến đã khuya, Mãi cho đến ngu hiểu vị đều đem chính mình nói ngủ chứ. Ngày hôm sau mãi cho đến Thái Dương xuyên thấu qua cửa sổ pha lê đem ánh mặt trời vẩy đầy toàn bộ nhà ở. Ngu hiểu vị mới từ từ tỉnh lại, lại phát hiện nàng trung quanh hoàn cảnh tốt giống không phải nàng chính mình phòng. Lại ngẩng đầu, chính mình trước mặt một đổ thịt tường đem nàng giam cầm trụ, nam nhân đường cong rõ ràng ngược liền ở nàng trước mắt. Hồi tưởng một chút tối hôm qua, ngu hiểu vị lập tức ngồi dậy, quả nhiên. Nằm ở bên cạnh ôm chính mình ngủ người chính là nhiễm trạch thần. Chính mình xem ra ngày hôm qua là trực tiếp liêu ngủ rồi, chính là. Nhiễm trạch thần như thế nào cũng không tiễn chính mình về phòng ngủ. Đột nhiên hồi tưởng lên chính mình khi trở về chờ cho chính mình phòng tạo thành thai nạn ngũ hiểu vị xấu hổ sờ sờ cái mũi, bất quá nhiễm trạch thần ngủ mặt thật là đẹp mắt nha. Trước 1548 cái này hiểu lầm có điểm đại. Ngu hiểu vị trước thấu thấu. Người nam nhân này từ gặp mặt thời điểm phiền, đến sau lại lẫn nhau giàn tín nhiệm, cũng khó trách chính mình bị hắn ôm còn có thể an tâm ngủ, kỳ thật từ đấy lòng nàng đã sớm tiếp thu hắn. Đang muôn xuất thần, ngu hiểu vị lại bị một cái hữu lực cánh tay ôm lấy vòng eo, đẹp sao? Nhìn thẳng xem rõ ràng hơn. Bất quá, ngu hiểu vị lại bỏ thêm tân thuộc tính điểm, nàng tốc độ vốn dĩ liền mau hơn nữa nhảy bén cảm giác năng lực, một cái cúi người. Ngu hiểu vị từ nhiễm trạch thần cánh tay hạ chui đi ra ngoài, hướng tới hắn làm một cái mặt quỷ, mới không có xem. Nhiễm trạch thần lười biếng như người, dùng một con cánh tay khởi động đầu, như thế nào? Ngày hôm qua ở ta trong phòng chiếm tiện nghi, lúc này muốn chạy. Ngươi phải đối ta phụ trách mới được. Nào có chiếm tiện nghi, lại không như thế nào, có bản lĩnh bắt lấy ta lại nói. Ngu hiểu vị hướng tới nhiễm trạch thần lê lưới, lấy, lấy nàng tốc độ. Nàng cũng không tin nhiễm trạch thần có thể bắt được nàng. Nhưng nguyên bản nàng còn đắc ý đâu. Nhưng dây tiếp theo nàng liền kinh ngạc, nhiễm trạch thần cái gì thời điểm đến chính mình trước mặt? hắn tốc độ cái gì thời điểm như thế nhanh? Vậy ngươi muốn như thế nào mới có thể phụ trách? Nhiễm trạch thần dần dần để sát vào ngu hiểu vị, cười hướng tới nàng hỏi. Ngu hiểu vị đầu góc cảm thấy có điểm không đủ dùng, nàng còn ở rối rắm vì cái gì nhiễm trạch thần sẽ đột nhiên tốc độ như thế nhanh mặt trên. Ai biết lại nói đến vụ trách lên đây? Ta. Nhiễm trách thần, ngươi như thế nào như thế mau. Ấn. Như thế nào đột nhiên như thế nhanh? Có cái gì tình huống là ta không biết sao? Ngươi nói. Từ từ ngu hiểu vị ngũ cảm nhạy bén bắt giữ tới rồi một ít tình huống, nàng đem nhiễm trách thần trước đẩy ra một chút, sau đó nhẹ nhàng vặn vẹo khóa cửa, theo sau đột nhiên lôi kéo, một đám người liền từ bên ngoài ngã tiến vào. Hắc hắc, nội cái. Nhiễm đội, thời tiết thật không sai. Ách, hiểu vị đã trở lại, lên ăn cơm đi. Vừa mới gõ ngươi bên kia môn phát hiện ngươi không ở. Mọi người rất là xấu hổ đánh ha ha, theo sau vẫn là nhiễm mụ mụ vẻ mặt lo lắng nhìn nhi tử nhiễm trách thần. Thần thần, ngươi có phải hay không có cái gì khó mà nói, nếu không cùng mẹ nói nói. Ngươi xem, tiểu thượng quan hệ dị năng trị liệu năng lực không tồi, nói không chừng. Ngươi cũng đừng quá lo lắng. Sau đó nhiễm mụ mụ quay đầu nhìn về phía ngu hiểu vị, hiểu vị ngươi nhưng đã trở lại, chúng ta mọi người đều lo lắng gần chết, bất quá thần thần cũng có thể là gần nhất quá mệt mỏi, sẽ không thật sự có vấn đề. Nhiễm trạch thần lúc này vẻ mặt ngốc, này đều cái gì cùng cái gì a? Các người đối chúng ta là có cái gì hiểu lầm? Bao gồm ngu hiểu vị ở bên trong cũng là vẻ mặt ngốc, a gì, ngươi đang nói cái gì có vấn đề? Hai người hai mặt nhìn nhau. Nhưng là tiểu đội mọi người lại giống như thương lượng dường như, từng người đánh ha ha đi xuống lầu, chỉ có ngày thường tương đối dám nói thể thức, tại hạ lâu thời điểm vô vô nhiễm trạch thần bả vai, đồng thời cố ý vô tình đi xuống nhìn xem, theo sau nói, nhiễm đội, cố lên, đừng nản trí, nhất định có biện pháp. Ngu hiểu vị quay đầu nhìn đến nhiễm trạch thần vẻ mặt xanh mét, sau đó nghi hoặc hỏi, nhiễm trạch thần, bọn họ xảy ra chuyện gì? Nhiễm trạch thần đã minh bạch mọi người hiểu lầm chính là cái gì, hắn nhìn đến ngu hiểu vị vô tội hỏi hắn, trên mặt một trận bất đắc dĩ, ngươi làm cho bọn họ nghĩ lầm ta có tật xấu, cái này ngươi cần thiết muốn phụ trách. Nói xong, cũng mặc kệ ngu hiểu vị vẫn là vẻ mặt dại ra bộ dáng, trực tiếp đem ngu hiểu vị khiêng trở về phòng. Mà cùng lúc đó, lệ phù cắt đứt cùng ngu hiểu vị liên hệ, mở ra hệ thống máy liên lạc cùng nhà mình thân ái tinh linh vương tử ngọt ngào đi. Loại này thiếu nhi không nên sự tình vẫn là không xem hảo. Trước 1549 hết thể bận rộn bắt đầu. Vốn dĩ nội tâm đã sớm tiếp nhận rồi nhiễm trạch thần, nhưng là hai người vẫn luôn không đột phá kia tầng quan hệ. Đối với nhiễm trạch thần đột nhiên hành động ngu hiểu vị tuy rằng cảm thấy đột nhiên, chính là nghĩ đến phía trước đột nhiên bị chuyển thông đến một cái tinh cầu xa lạ, ở nơi đó nàng mới biết được nhiễm trạch thần đối nàng nhiều quan trọng mới biết được tiểu đội thành viên đã trong lòng nàng giống như người nhà giống nhau. Cho nên tuy rằng không rõ nhiễm trạch thần vì cái gì sẽ đột nhiên như thế tích cực chủ động, rốt cuộc nhiễm trạch thần tuy rằng vẫn luôn có đối chính mình mình xác biểu đạt tâm ý, nhưng là tựa hồ vẫn luôn đang đợi nàng hồi phục. lần này không biết vì cái gì sẽ đột nhiên trực tiếp chủ động. Nhưng là nếu nàng nhận định hắn, ngu hiểu vị cũng không có gì hảo do dự, bất quá chờ bọn họ lần thứ hai từ phòng ra tới. Nhiễm trạch thần kia vẻ mặt tuyên thệ chủ quyền hơn nữa rào rạt đắc ý biểu tình liền tính, tiểu đội mọi người một bộ kinh ngạc cầm muốn rơi xuống biểu tình là chuyện như thế nào. Vốn dĩ ngu hiểu vị còn cảm thấy có điểm ngượng ngùng xuống dưới, nhưng là nhìn đến mọi người nghi hoặc lại kinh ngạc biểu tình, rõ ràng cùng vốn dĩ hẳn là có tình huống không giống nhau a Đương nhiên, lúc này không ai cấp ngu hiểu vị giải thích trước mắt tình huống, chuyện này vẫn là ngu hiểu vị ở thật lâu về sau. Chính thức cùng nhiễm trạch thần kết hôn lúc sau, nhiễm trạch thần trong lúc vô ý nhớ lại lúc trước cùng ngu hiểu vị lần đầu tiên thời điểm, mới nói lên tới. Lúc ấy ngu hiểu vị mới hiểu được đại gia biểu tình rốt cuộc vì cái gì như thế xuất sắc, cũng minh bạch ngay từ đầu nhiễm trạch thần sắc mặt, bất quá lúc ấy chuyện này chỉ trở thành một cái chê cười, rốt cuộc lúc trước ban đầu ngọn nguồn là nàng nói ra câu kia là ngoài cửa người đều hiểu lầm nói khiến cho. Mấy ngày kế tiếp, ngu hiểu vị rất bận. Bởi vì nàng để lại một ít tăng thi đối kháng dược tề cấp tiểu đội người dự phòng, dư lại liền đều đưa đi căn cứ viện nghiên cứu, mà liều xuyên tiến sĩ cũng đã sớm khang phục xuất viện. Phía trước Giang đoàn trưởng tới đi tìm ngu hiểu vị rất nhiều lần, nghe nói có một cái khu vực tăng thi chiều bùng nổ, còn có mấy cái khu vực có đại quy mô nạn sâu bệnh. Giang đoàn trưởng muốn tìm ngu hiểu vị tới hỗ trợ ra ra Chủ ý, kết quả phát hiện ngu hiểu vị giống như mất tích nhưng là tiểu đội thành viên lại nói ngu hiểu vị khẳng định sẽ trở về. Hiện tại nhìn đến ngu hiểu vị cuối cùng đã trở lại, Giang đoàn trưởng cũng rất là cao hứng, đang nghe nói ngu hiểu vị cư nhiên mang về tới có thể chống cự tăng thi dược tê lúc sau, cũng không dành lo khác, vội vàng đi cấp tiểu chủ tịch báo cáo đi. Hiểu vị, này dược tê thật sự có thể ức chế tăng thi virus Đã dùng ngu hiểu vị mang lại đây dược tê đã làm thực nghiệm liêu xuyên tiến sĩ, kinh ngạc cực kỳ cũng là kinh hỉ cực kỳ. Nhưng là lúc sau, bất luận hắn như thế nào hỏi ngu hiểu vị, ngu hiểu vị cũng không nói rốt cuộc là từ đâu nhi làm cho, chỉ nói chính mình trong lúc vô tình ở một cái rất kỳ quái địa phương tìm được, Sau lại nàng ra tới lúc sau lại tưởng đi vào liền tìm không đến nhập khẩu. Bất quá mặc kệ ngu hiểu vị từ chỗ nào làm ra, này xác thật là hữu hiệu, chỉ là ngu hiểu vị giao cho hắn phối phương, liều xuyên tiến sĩ một cái kính như mày. Này mặt trên rất nhiều đồ vật căn bản nghe cũng chưa nghe qua, lại như thế nào phối trí ra tới. Này phân phối phương là ngu hiểu vị căn cứ phiên dịch đóng dấu ra tới, nhưng là mặt trên tự đều là nàng viết, rất nhiều đồ vật nàng lại nghe cũng chưa từng nghe qua, cho nên liền trực tiếp đem một ít dược tề cùng phối phương tất cả đều cấp liêu xuyên tiến sĩ. Cụ thể tình huống chỉ có thể ngại tới nghiên cứu, ta đối cái này thật sự một chút cũng đều không hiểu, ta có thể làm cũng chỉ có như thế nhiều. Ngu hiểu vị nói chính là lời nói thật, nàng có thể làm cũng chỉ có này đó, về phương diện này tri thức nàng hiểu cũng không nhiều, nếu nói nghiên cứu nấu cơm nàng lành nghề, chính là này đó thực nghiệm dược tể cái gì nàng là thật sự không phải chuyên gia. Trước 1550 đi Liêu cuối cùng quyết định, nhìn đến ngu hiểu vị thành khẩn bộ dáng cùng ngữ khí, Liêu Xuyên cũng biết, ngu hiểu vị kỳ thật đã giúp đại ân. Trước mắt loại này dược tề pha loãng gấp 10 lần lúc sau nhằm vào tăng thi vi rút đều hữu hiệu. Chỉ cần người không chết, tiêm vào loại này pha loãng sau dược tề trên cơ bản là có thể cứu trở về tới, nhưng đã là đại đại giảm bất tỷ lệ tử vong. Hơn nữa ngu hiểu vị còn mang về tới một loại quần áo. Loại này quần áo bản thân mặc vào cảm giác liền không giống ngày thường quần áo như vậy bờn. Hiện tại thời tiết đã hoàn toàn biến thành hệ nóng bức, có thể xuyên như vậy quần áo đi ra ngoài nhiệm vụ. Bọn lính đã phi thường may mắn, hơn nữa loại này quần áo còn có thể đủ phòng ngự nhất định tăng thi công kích, cho nên nói hiện tại bọn lính đều ở nỗ lực biểu hiện, chính là hy vọng có thể gia nhập đội quân ngũi nhọn liền, có thể mặc loại này đặc thù quần áo đi ra ngoài chiến đấu. Ngu hiểu vị lần này trở về mang về tới đồ vật đã không chỉ là một chút tiểu cống hiến vừa nói, thậm chí có thể nói là vì nhân loại mang đến hy vọng, hắn sắc thật yêu cầu quá nhiều. Xin lỗi hướng tới ngu hiểu vị cười cười, Liêu Xuyên quyết định, từ hôm nay trở đi, hắn muốn càng thêm nỗ lực nghiên cứu mới được, nhân ra dược tề đều mang về tới, còn phân tích không ra cái gì kết quả nói, hắn cái này chuyên môn nghiên cứu tăng thi cũng thật sự quá không mặt mũi. Liêu Xuyên tiến sĩ, cố lên, cái này dược tề thành phần phân tích liền giữa người. Ngu hiểu vị hướng tới Liêu Xuyên làm ra một cái cổ vũ động tác, theo sau lấy ra một cái giữ ấm mại Bên trong là nàng làm lòng đỏ trứng muối nấm hương thịt nạc cháo Hiện giờ hệ thống đã không có, thương thành cũng không thấy Ngu hiểu vị phía trước tích phân tất cả đều bị đổi một ít khả năng sẽ dùng đến đồ vật Đây là tinh linh vương tử ra giả khâu đặc biệt cấp ngu hiểu vị khai cửa sau Đến nỗi lưu tại ngoại tinh cầu ký chủ Cũng đều nương tinh linh tộc trở về lực lượng quay trở về từng người tinh cầu Bác mạn cùng mạc mạc lầm trở về phía trước tới tìm ngu hiểu vị Bác mạn đem một bộ phận nguyên liệu nấu an giao cho ngu hiểu vị, sau đó cùng nàng cáo biệt lúc sau liền rời đi. Nhưng là, bác mạn ở hắn nơi tinh cầu còn có hắn thế tử, hắn tuy rằng là cái nhàn tản hoàng tử, rốt cuộc vẫn là hoàng tử, không có khả năng ném xuống người nhà, cho nên bác mạn rời đi. Nhưng là mạc đều muốn chạy, nó ở thụy so đặc tinh cầu thân cận nhất thân nhân đều không có, giữ lại những cái đó đều là khi dễ nó, mất đi mẫu hình tinh linh ngoái bi đi Nó cơ hội chính là một con bình thường con thỏ, hơn nữa thủy so đặc tinh cầu tuyết cầu tộc thỏ mệnh cũng đều không phải đặc biệt trường, cho nên nó không nghĩ đi trở về. Cũng có một ít khác tinh cầu ký chủ khả năng đi một cái khác tinh cầu, cùng đối phương yêu nhau linh tinh lựa chọn không quay về, nhưng là mặc kệ lựa chọn rời đi vẫn là lưu lại, đều là ký chủ nhóm chính mình lựa chọn, nhưng là tinh linh nhất tộc lại là khẳng định phải trở về. Hiện tại lưu tại bên ngoài mẫu hình tinh linh đại khái cũng chỉ dư lại Lệ Phù, liên tính bởi vì đường xá xa xôi còn không có phản hồi, cũng đều ở trên đường. ngu Hiểu Vị có chút băn khoăn, rốt cuộc Lệ Phù là lần đầu tiên trở về, vốn dĩ có thể trợ giúp Tinh Linh Vương tử xây dựng Tân Gia Viên, lại còn muốn đi theo chính mình trở về. "Lệ Phù, bằng không ngươi cũng trở về đi. Nơi này ta có thể thu phục. Không có việc gì hiểu vị chủ nhân, không riêng gì ta." Tập Đức Mạn Tư Mộ Vương cùng Vương Tử Điện Hạ cũng đều lo lắng ngài an toàn, khẳng định muốn xem đến ngài cùng ngài tinh cầu hoàn toàn bình an mới có thể yên tâm. Lệ Phu hướng tới ngu hiểu vị trả lời, đồng thời nói, kỳ thật ngài cũng không cần lo lắng cho ta, ta trở về liền phải vội vàng hỗ trợ, lấy ta hiện tại thân phận cùng năng lực khẳng định không có khả năng cùng Vương Tử Điện Hạ phân ở bên nhau, ngược lại là hiện tại cách đến khoảng cách xa, mỗi ngày đều có thể bất thời giờ nói nói lẫn nhau tình huống. Hiểu vị chủ nhân ngài liền an tâm đi. Thời điểm tới rồi, ta sẽ trở về. chương 1551 bên người che giấu đại già. Thấy lệ phù như thế nói, ngu hiểu vị cũng không nhiều lắm làm tiêu, tiếp tục an tâm làm lệ phù bồi nàng. Bởi vì dược tề còn không có bị nghiên cứu chế tạo ra tới, đối kháng tăng thi sự tình còn không thể đình chỉ. Mà liền ở ngu hiểu vị đi theo quân bộ bận rộn một đoạn thời gian phát hiện, tiểu đội người mỗi ngày đi sớm về trễ. Tựa hồ cũng ở vội cái gì, nhưng là ai đều không nói cho nàng rốt cuộc ở vội cái gì. Mãi cho đến ngu hiểu vị có thể giúp quân bộ làm sự tình đều làm xong, đi theo tiểu đội người cùng nhau đi ra ngoài nhiệm vụ, nhìn đến đại gia thần bí hề hề một đường hướng tới nàng cười, ngu hiểu vị một đầu mở mịt. Nhiễm trách thần, đây là đi cái gì địa phương A? Không phải tìm tài nguyên sao? Như thế nào cảm giác càng khai càng hiểu lánh bộ dáng? Nhìn tiểu đội xe một đường hướng kỳ quái địa phương khai, ngu hiểu vị nhịn không được hỏi. Lại chờ hạ ngươi sẽ biết. Nhiễm trạch thần cười nói. Theo xe chậm rãi tiến vào đến một mảnh khu vực, ngu hiểu vị phát hiện nơi này có không ít người đang ở vội vàng tu sửa cái gì. Nhìn kỹ xem, này cư nhiên hình như là ở tu sửa một cái căn cứ. Nhiễm trạch thần, nơi này. Ta trước kia liền nói quá, mặc kệ mặt thế hay không có thể sớm một chút kết thúc. Ta đều sẽ cho ngươi một cái an ổn ra, nơi này, chính là về sau nhà của chúng ta, thuộc về chính chúng ta gia viên. Nhiễm trạch thần ôm lấy ngu hiểu vị bả vai nói. Ngu hiểu vị nhìn trước mắt địa phương, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, nàng hướng tới nhiễm trạch thần mở miệng hỏi. Nhiễm trạch thần, nơi này ngươi tính toán đặt tên kêu cái gì? Tiêu lời nói còn chưa nói xong, một cái diện mạo tuấn lãng nam nhân hướng tới bên này chạy tới, một lại đây liền nhìn đến ngu hiểu vị. Sau đó hướng về phía nhiễm trạch thần tệ nháy mắt chữ, nhiễm trạch thần, đây là ngươi vị kia thần bí bạn gái đi. Nói xong, không đợi nhiễm trạch thần phản ứng, đối phương vương tay, ngươi hảo, ta kêu ngụy tinh. Ngươi hảo, ta là ngu hiểu vị. Nga. Khó trách, khó trách ngu hiểu vị nói xong tên, đối phương vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Ngu hiểu vị còn lại là xem vẻ mặt mơ mịt, nàng gần nhất phát hiện chính mình giống như rời đi một đoạn thời gian lúc sau rất nhiều chuyện cũng không biết dường như khó trách cái gì khó trách nhiễm trạch thần muốn đem nơi này gọi là cờ ít căn cứ ta vốn đang tưởng lấy hắn thần ta tinh rốt cuộc ta cũng coi như nửa cái phía đối tác sao kết quả ngày đó ta xem hắn viết chính là thần hiểu căn cứ hiện tại ta đã biết nguyên lai là bởi vì hiểu vị ngươi a ngụy tinh là cái tự quen thuộc mặt thế trước kia liền cùng nhiễm trạch thần là đồng học chính là nhiễm trạch thần không có chuyển trường phía trước bạn cùng phòng Lần này ngu hiểu vị rời đi, nhiễm trạch thần tới tu sửa nơi này thời điểm vừa lúc ở trên đường gặp ngụy Tinh, biết được ngụy Tinh trong tay có một nhóm người vừa lúc là kiến trúc loại, cho nên liền thỉnh bọn họ lại đây cùng nhau tu sửa. Lúc này ngu hiểu vị khiếp sợ lớn hơn cảm động, bởi vì nàng vừa mới ở nhìn đến căn cứ này hình thức ban đầu thời điểm liền nghĩ tới một sự kiện, đó chính là đời trước cái kia nàng đã từng nghĩ tới rất nhiều lần tưởng đến cậy nhờ thần bí căn cứ cờ ít căn cứ. Đã từng còn sùng bái quá thần bí sáng tạo cờ ít căn cứ người, nguyên lai liền đứng ở chính mình bên người. Bất quá ngu hiểu vị lúc này cũng là cười cười, chỉ sợ đời trước cờ ít căn cứ thật là bởi vì nhiễm trạch thần cùng ngụy tinh cùng nhau sáng tạo, cho nên gọi là cờ ít, ý tứ thần tinh, mà này một đời lại biến thành thần hiểu, cũng là ủy khuất ngụy tinh. Chỉ là, còn có một việc ngu hiểu vị không suy nghĩ cẩn thận. Không phải đồn đãi đời trước cờ ít căn cứ vị kia sáng tạo giả là Tam hệ dị năng lực sao? Bất quá thực mau ngu hiểu vị cũng chính mình cấp ra đáp án, Nhiễm Trạch thần nhưng còn không phải là Tam hệ dị năng lực sao? Lôi thủy song hệ hơn nữa lực lượng biến dị, còn có một cái không gian. Nguyên Lai like đã từng chính mình tưởng tìm kiếm người cùng địa phương, nay một đời ly chính mình như thế gần. Chương 1552 đại kết cục, cả đời buộc lao ngươi. Thậm chí Ngu hiểu vị có một cái lớn mật suy đoán, nói không chừng đời trước không gian hệ thống trên thực tế tỏa định ký chủ hẳn là nhiễm trạch thần mới đúng, bởi vì chính mình trọng sinh, là nguyên bản thuộc về nhiễm trạch thần hệ thống không gian biến thành chỉ đạt được một cái không hoàn chỉnh loại nhỏ do xét khí, cũng liền tương đương với một cái mảnh nhỏ. Chính là nhân ra nhiễm trạch thần chỉ đạt được một khối mảnh nhỏ đều làm được tay không xé không gian bản lĩnh, hiện tại ngẫm lại ngu hiểu vị có chút xấu hổ. Nếu không phải bị vào chính mình nấu cơm trình độ còn tính tương đối cao, thật là liền nhân ra nhiễm trạch thần một cái ngón tay đều không đuổi kịp A. Ngắm lại chính mình có được không gian như thế tiện lợi điều kiện, mới miễn cưỡng hồn thành như bây giờ, mà nhân gian này một đời liền tính không có không gian hỗ trợ như cũ sáng lập một cái căn cứ, chính mình đâu. Thật là không có đối lập liền không có thương tổn. Tưởng cái gì đâu. Cảm giác được chính mình bên người ngu hiểu vị ở thất thần, mà ánh mắt phiêu hướng phương hướng, cư nhiên là Ngụy Tinh bên kia. Nhiệm Trạch thần có chút không vui hỏi, đồng thời cho Ngụy Tinh một cái cảnh cáo ánh mắt. Ngụy Tinh sờ sờ cái mũi, chính mình giống như chưa nói sai cái gì nha. Mặt thế trước kia hắn cái này bạn cùng phòng mỗi lần bản mặt thời điểm liền rất doa người, hiện tại vẫn là như vậy, thật không biết hắn như thế nào sẽ có bạn gái, bất quá vẫn là thức thời chạy nhanh chạy. Ngu Hiểu vị lúc này cũng phục hồi tinh thần lại, nhìn xem chạy đi Ngụy Tinh lại nhìn xem nhiễm trạch thần sau đó đột nhiên trên mặt liền dơ lên tươi cười nhón mũi chân không có bất luận cái gì dự triệu ở nhiễm trạch thần trên má hôn một cái sau đó nhảy bắn liền hướng tới công trường bên kia chạy tới nhiễm trạch thần còn không có từ ngu hiểu vị như thế chủ động kinh ngạc cùng hưng phấn chúng phản ứng lại đây liền phát hiện ngu hiểu vị lại chạy ánh mắt bất đắc dĩ cười cười hướng tới ngu hiểu vị đuổi theo qua đi lúc sau thời gian quá thực mau hơn nữa tại đây trong quá trình Bọn họ cuối cùng là ở một mảnh núi sâu bên trong tìm được rồi truyền lại đời sau võ quán người, mà ngu hiểu vị cùng nhiễm trạch thần sư phụ, cũng chính là truyền lại đời sau võ quán quán trường mã bắc cùng mã bắc nhiên hai người cũng đều còn hào hảo. Mặt thế chi sơ phát sinh sự tình, làm cho dù biết khả năng sẽ phát sinh cái gì bọn họ như cũ có chút luống cuống tay chân, rốt cuộc gia tộc thần kỳ bảo vật chỉ đoán trước đại thai nạn, ai cũng không thể tưởng được sẽ là cái gì thai nạn. Mang đồ đệ cùng tộc nhân bên trong cũng vẫn là có người biến thành tăng thi, cũng có cảm nhiễm tang thi vì rút lúc sau lần thứ hai biến thành tăng thi, này đó đều là khó có thể đoán trước đến sự tình, như thế nào tính cũng không có khả năng tính đến bên người thân nhân bằng hưu sẽ biến thành quái vật, Mà rửa sạch rất đi theo tới các đồ đệ cùng tộc nhân biến thành tang thi lúc sau, bọn họ nhân số biến thiếu, nhưng là này núi sâu bên ngoài cũng trở nên nguy hiểm lên. Biến dị thú. Tăng thi thú từ từ cái gì đều có, bọn họ xe phía trước cũng tổn hại không ít, còn hảo núi rừng bên trong sản vật phong phú, bọn họ phía trước chuẩn bị vật tư cũng sung túc, trong khoảng thời gian ngắn cũng không cần lo lắng ấm no, cho nên dứt khoát liền ở chỗ này một bên huấn luyện một bên chờ thời cơ đi ra ngoài. Không nghĩ tới không đợi bọn họ rời núi, đã nên đón hai vị bọn họ nhất đắc ý đệ tử. Ngu hiểu vị cũng là một trận tổn thức. Khó trách phía trước cũng chưa gặp được quá truyền lại đời sau võ quán nội môn đệ tử, nguyên lai like tất cả tại này phiên núi rừng chỗ sâu trong, nếu không phải nàng muốn tìm một ít tương đối thưa thất nguyên liệu nấu ăn, thật đúng là rất khó đi đến nơi này tới. Bất quá căn cứ đời trước ngu hiểu vị sau lại biết được truyền lại đời sau võ quán thời điểm, tựa hồ cũng là 3 năm sau, xem ra chú định vài vị các sư phụ muốn ở trong núi tu luyện không sai biệt lắm hơn 2 năm thời gian nha đem truyền lại đời sau võ quán mọi người nên tới rồi cờ ít căn cứ bên này rất nhiều địa phương đã kiến hảo vốn dĩ cũng coi nắm chắc đại bộ phận đều là may lại chỉ có một bộ phận nhỏ là yêu cầu một lần nữa đánh nền tới kiến cho nên tiến độ cũng coi như tương đối mau hơn nữa dị năng giải nhóm các loại phát huy căn cứ trên cơ bản đều đã hoàn thành cũng không cần bọn họ lại đi tở gì căn cứ chuyển một vòng cho nên trực tiếp làm truyền lại đời sau võ quán người trụ vào cờ ít căn cứ Mà kế tiếp xây dựng, truyền lại đời sau võ quán người tự nhiên cũng không thiếu xuất lực, cho nên cờ ít căn cứ cũng ở ra tốc kiến thành trung, chẳng qua vẫn luôn ở núi sâu, ra tới nhìn đến bên ngoài trong thành thị tình huống, truyền lại đời sau võ quán các vị sư thuốc sư bá các sư huynh đều còn có chút không thích ứng. Cùng thời gian cờ gì căn cứ bên kia, liễu xuyên tiến sĩ cũng truyền ra một cái tin tức tốt, trước mắt dược tề thành phần đã tất cả đều phân giải ra tới. Chỉ là có một ít chủ yếu tài liệu yêu cầu bồi dưỡng hoặc là tinh luyện, trong đó dài nhất một loại đại khái muốn bồi dưỡng tiểu một năm thời gian. Bất quá mặc dù là như vậy, cũng đã làm tất cả mọi người bốc cháy lên hy vọng, cũng liền lại nhiều kiên trì cái đã hơn một năm thời gian, tăng thi liền có thể đại diện tích bắt đầu rửa sạch, này tuyệt đối là một cái rất tốt tin tức. Không chỉ có bình kinh thị sở hữu biết được tin tức sôi trào. Liên mặt khác thành thị thành lập căn cứ cùng với nước ngoài đại hình căn cứ nhận được như vậy tin tức cũng kìm nén không được nội tâm kích động, có thể xem như toàn cầu chúc mừng. Mọi người ở đây chúc mừng tin tức tốt thời điểm, tiểu đội mọi người cũng quyết định phải hào hào ăn một bữa no nê chúc mừng một chút. Chính là, ngu hiểu vị lại mệt vượng ở phong bếp, nhiễm trạch thần đều mau vội muốn chết, bất quá ở trải qua thượng vần trần bệnh lúc sau mới biết được, nguyên lai ngu hiểu vị không phải mệt vượng, mà là mang thai. Kế tiếp ngu hiểu vị đã bị trở thành trọng điểm bảo hộ đối tượng, ở nàng mang thai hơn 2 tháng thời điểm, liền ở cờ ít căn cứ chính thức kiến thành thời điểm, nhiễm trạch thần cho ngu hiểu vị một cái long trọng hôn lễ, cái này hôn lễ chỉ sợ chút nào không thua gì mặt thế trước cái loại này phun hoa. Liên kiêu chủ tịch cùng giang đoàn trưởng đều bị mời tới rồi cờ ít căn cứ tham gia hai người bọn họ hôn lễ, toàn bộ hôn lễ thập phần đồ sộ, mỗi người trên mặt đều hỉ khí rưng dương trừ bỏ tắt minh. Nhìn chính mình thích nữ sinh gả chồng tư vị thật sự không dễ chịu, chính là cho hắn một lần nữa tới cơ hội đi truy ngu hiểu vị, hắn như cũ không có biện pháp đối nàng mở miệng, chỉ có thể yên lặng chúc phúc ngu hiểu vị, lại vì cái này đại gia đình cống hiến lực lượng của chính mình. Đại khái bởi vì ngu hiểu vị thể chất đặc thù duyên cớ, mang thai nhật tử đối với ngu hiểu vị tới nói không hề có bất luận cái gì áp lực, thuận thuận lợi lợi vượt qua thời gian mang thai làm ngu hiểu vị cảm giác tựa hồ chỉ có bụng biến đại, khác không có bất luận cái gì cảm giác. Bất quá, loại này ý tưởng theo dự tính ngày sinh đã đến, nàng bụng cũng rốt cuộc bạo phát tự mang thai tới nay lần đầu cũng là mặt thứ thai nạn. Mà liên ở ngu hiểu vị cùng nhiễm trạch thần hài tử sinh ra cùng ngày, liêu xuyên tiến sĩ cũng phát tới tân trọng đại tin tức, chính yếu vài loại tài liệu toàn bộ đào tạo hoàn thành. Tài liệu đào tạo hoàn thành ý nghĩa từ hôm nay trở đi liền có thể bắt đầu chế tác đối kháng tăng thi vi rút dự tề. Ngày hôm sau nơi nơi đều là vui mừng chúc mừng, mà ôm nhi tử ngu hiểu vị vẻ mặt ưu tang, Ta cũng hảo muốn đi xem náo nhiệt a, nhưng hôm nay chỉ có thể mang theo hắn lưu tại trong căn cứ. Như là nghe hiểu ngu hiểu vị nói giống nhau, tiểu gia hỏa vị khuất biểu môi hoa một tiếng khóc hai. Nghe thấy nhi tử tiếng khóc nhiễm trạch thần từ bên ngoài đi vào tới. Nhìn một lớn một nhỏ hai cái bảo bối, đem hài tử tiếp nhận tới, bất quá là mới đào tạo thành công, chờ Dược tề nghiên cứu chế tạo ra tới lúc sau khẳng định sẽ có càng tốt chúc mừng, đến lúc đó liền có thể đi. Hào đi. Bất quá, Dược Tê lập tức cũng muốn nghiên cứu chế tạo ra tới, cũng muốn cùng lệ phù cáo biệt. Cùng nhiễm trạch thần chính thức kết hôn lúc sau, ngu hiểu vị rốt cuộc đem chính mình trải qua nói cho nhiễm trạch thần, mà lệ phù tồn tại nhiễm trạch thần cũng là biết đến đừng khổ sở. Lệ Phù cũng muốn cùng người nhà đoàn tụ, mà ngươi sau này có ta cùng Bảo Bảo, còn có các sư phụ cùng chúng ta tiểu đội này cả gia đình người đâu, ngươi sẽ không cô đơn. Cùng ngu Hiểu Vị dự đoán giống nhau, Dược Tê thuận lợi nghiên cứu phát minh ra tới, các đại căn cứ cũng bắt đầu tổ chức nhân thủ cùng phi cơ đi phun tăng thi vi rút chống cự Dược Tê. Cũng đúng là tại đây một ngày, Lệ Phù rốt cuộc cũng muốn trở về quy tinh. Thông qua Lệ Phù liên hệ, Ngũ Hiểu Vị biết được. Quy tinh cũng nổi lên rất lớn biến hóa, nguyên bản quy tinh người trụ cái kia giống như sắt thép nhà giam giống nhau tưởng thành đều rỡ xuống, thay thế chính là các loại biệt thự, sân, thậm chí còn có không ít thích trụ đủ loại kiểu dáng thụ ốc, Mà thông qua ẩm thực cùng tập thể hình điều chỉnh, hiện giờ quy tinh người trên có rất nhiều đã có rất lớn biến hóa, biết tình huống như vậy, ngu hiểu vị cũng yên tâm cùng lệ phù hoàn toàn cáo biệt. Lệ phù, về sau la tiểu bạc liền làm ơn cho ngươi. Theo vi rút rửa sạch cùng với tinh quý khôi phục, địa cầu sẽ dần dần mất đi nguyên bản tràn đầy biến dị hơi thở. La tiểu bạc rất có thể sẽ bởi vậy một lần nữa biến thành một gốc cây bình thường củ cải, cho nên ngu hiểu vị cuối cùng quyết định làm lệ phù đem la tiểu bạc đưa tới quy tinh đi. Đến nỗi tiểu hồng bì đã thoát ly nguyên bản biến dị tiểu hồng bì, trừ bỏ thân hình khả năng sẽ thu nhỏ lại một ít ở ngoài, còn có thể bảo trì nguyên bản bộ dáng. cho nên ngu hiểu vị vẫn là đem tiểu hồng bì lưu lại. Hiểu vị chủ nhân, ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo là tiểu bậc. Tái kiến, ta vĩnh viễn sẽ không quên ngươi. Ta cũng sẽ vĩnh viễn nhớ do ngươi, tái kiến lệ phủ, tái kiến. Lúc này ngu hiểu vị đã có chút khóc không thành tiếng. Liên ở một người một tinh linh khóc dường như lệ nhân giống nhau thời điểm, đột nhiên một đạo quang, tiếp theo là một trận cùng loại động đất cảm giác lúc sau, một bóng hình xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Theo sau cái kia thân ảnh thẳng tắp hướng tới ngu hiểu vị phát lại đây, một tay đem ngu hiểu vị ôm lấy. Chỉ là, không đợi hắn ôm chặt, một con góp chân nhỏ lập tức đã tới rồi hắn trên mặt. Tạp mỗ, ngươi như thế nào tới? Ngu hiểu vị kinh ngạc nhìn trước mắt rõ ràng đã lược hiện thành thủ, bắt đầu có nam nhân hương vị quy tinh vương tạp đức mạn tư mỗ, kinh ngạc hỏi. Hiểu vị, ta tưởng ngươi, ta muốn mang ngươi trở về làm ta vương hầu. Địa cầu bên này đã trải qua tiểu hai năm thời gian, mà quy tinh không sai biệt lắm đều đã mau bốn năm, cho nên Tạp Đức Mạn Tư mộ đã thoát ly tính trẻ con, trưởng thành vì một cái chân chính vương, chỉ là lúc này hắn nói ra nói làm ngu hiểu vị rất là ngoài ý mớn. Mà lúc này, mặt khác một con gót chân nhỏ lần thứ hai đã lại đây, Tạp Đức Mạn Tư mộ có chút tức giận ngẩng đầu, lại nhìn đến một vị phong tư không thua chính mình nam nhân, trong tay ôm một cái tiểu hải tử. Vẻ mặt lạnh nhạt nhìn chầm chầm hắn, đồng thời đem ngu hiểu vị ôm đến trong lòng ngực hắn. Hiểu vị, vị này chính là nhiễm trạch thần thanh âm dị thường trầm thấp. Ách, vị này chính là quy tinh vương Tạp Đức Mạn Tư Mỗ, có thể tên gọi tắt hắn kêu Tạp Mỗ. Nói xong, ngu hiểu vị nhìn về phía Tạp Đức Mạn Tư Mỗ. Tạp Mỗ, cảm ơn ngươi hậu ái, nhưng là ta đã coi yêu thích người, cũng kết hôn, đây là ta nhi tử, đây là ta nhi tử phụ thân. Tập Đức Mạn Tư Mẫu nghe xong ngu hiểu vị nói sừng suốt nửa ngày, nhìn xem nhiễm trạch thần lại nhìn xem chính hướng tới ngu hiểu vị chào á chào em bé, suy suốt thở dài, hiểu vị, chúc ngươi hạnh phúc. Sau đó đi đến lệ phù bên cạnh, ý bảo cùng hắn cùng đi đến tinh linh vương tử, dẫn bọn hắn phản hồi quy tinh. Cảm ơn ngươi tạp mẫu, cũng chúc ngươi hạnh phúc. Nhìn đến vòng sáng nội bọn họ thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt, ngu hiểu vị hướng tới bọn họ vây vây tay. Chỉ là chờ vòng sáng hoàn toàn biến mất lúc sau, nhiễm trạch thần vẻ mặt nghiêm túc, lôi kéo ngu hiểu vị trở về đi, nhìn đến mẫu thân, nhiễm trạch thần đem hải tử hướng mâu thân trên người một phóng, sau đó khiêng lên ngu hiểu vị liền hướng trên lầu đi. Ngu hiểu vị dễ rùa gọi nhiễm trạch thần, nhiễm trạch thần, ngươi làm gì? Nhiễm trạch thần nghiêm trang trả lời, vì phòng ngừa về sau còn có ai nhớ thương ngươi, ta cần thiết xấu đem ngươi buộc lao. Đại cục Trước 1553 phiên ngoại 1, ta là La Tiểu Bạc. Đã từng, ta cũng cùng một chúng củ cải huynh đệ tỉ muội nhóm giống nhau, chôn sâu ở trong đất, không thể hoạt động cũng vô pháp hành động, chỉ có thể chờ đợi thành thục lúc sau bị rút đi, tiến vào nhân loại phòng bếp, làm thành một đạo mỹ vị đồ ăn. Chính là, một ngày nào đó, nên đón không phải khai quật cái quốc, mà là một loại kỳ quái vật chết, ở nó chui vào bùn đất nội ảnh hưởng đến ta thời điểm, ta biết. Thân thể của ta đã xảy ra rất lớn biến hóa. Theo trung quanh kỳ quái vật chất bị ta bừa bãi hấp thu, ta bắt đầu phát hiện chính mình có thể thoát ly cái kia vẫn luôn trôn trụ ta bùn đất, ta có thể giống nhân loại giống nhau tự do hoạt động. Ta thực tự hào, bởi vì ta phi thường linh hoạt, liền nhân loại đều không thể bắt lấy ta. Gieo trồng bên trong vườn không có khác thực vật giống ta giống nhau là có thể tự do hành động, ta thực kiêu ngạo, bởi vì ta là thiên hạ độc nhất vô nhị xoái củ cải về điểm này ta phi thường tin tưởng vững chắc chính là nhân loại luôn là tới quấy giày ta củ cải huynh đệ tỷ muội nhóm tuy rằng trong đó có một ít củ cải huynh đệ tỷ muội đã biến thành khủng bố đồ vật nhưng là đại bộ phận đều vẫn là nguyên bản bộ dáng chỉ có thể chôn dưới đất đã thành thục chúng nó trắng trẻo mập mạp mặc kệ là dùng để hầm canh vẫn là dùng để làm nhân nhất định đều phi thường ăn ngon nhưng ta không thể chơ mắt nhìn chúng nó bị ăn luôn Ta phải bảo vệ hào ta củ cải huynh đệ tỷ mỗi nhóm. Bởi vì ta anh dũng biểu hiện, ta củ cải huynh đệ tỷ muội nhóm ta hương rất ít, cái này làm cho ta phi thường tự hào. Lần đầu tiên nhìn thấy ta nhân loại, đều nói ta giống một bộ bọn họ thực lão một bộ phim hoặc hình nhân sâm ba hoa, nhưng là lại bởi vì ta sức chiến đấu, cho nên cho ta nổi lên một cái danh hiệu, kim cương củ cải. Đối với kim cương củ cải tên này ta cũng không vừa lòng. Ta như thế đáng yêu như thế nào có thể khởi một cái như thế tục tăng tên. Đáng tiếc kiến thức quá ta sức chiến đấu nhân loại đều không kêu chúng ta tham hoa hoa, đều kêu ta kim cương củ cải. Ta tuy rằng bởi vì kỳ quái vật chất ảnh hưởng có thể hành động, nhưng là ta không thể nói nhân loại ngôn ngữ. Bọn họ muốn như thế nào kêu, ta cũng không thể phản bác, bất quá ít nhất bởi vì ta năng lực, bảo hộ chúng ta gieo trồng viên, làm ta củ cải huynh đệ tỷ muội nhóm tiếp tục ở thổ nhưỡng sinh tồn chỉ là theo thời gian gia tăng, không có đã chịu kỳ quái vật chất ảnh hưởng củ cải huynh đệ tỷ muội nhóm bắt đầu héo ba xuống dưới, mà những cái đó đã chịu hư vật chất ảnh hưởng, biến thành quái vật củ cải huynh đệ tỷ muội nhóm lại tàn sát bừa bãi. Ta bắt đầu có chút chờ đợi nhân loại đã đến, chỉ là phía trước đã tới vài lần nhân loại đều bị ta cưỡng chế di rời, hơn nữa bọn họ ra vào còn mang đến đại lượng quái vật. Lúc này những cái đó quái vật đều canh giữ ở gieo trồng khu bên ngoài. Thậm chí phụ cận hồ nước còn có một cái đại gia hỏa. Kia một ngày, rốt cuộc có một số lớn nhân loại tiểu đội tới chúng ta gieo trồng viên. Tuy rằng không biết này chi tiểu đội là như thế nào tiến vào, nhưng ta biết, này chi tiểu đội khẳng định không đơn giản. Ta không dám đại ý, ta cẩn thận ẩn nút, liền chờ cho bọn hắn quái rối, bởi vì ta chỉ hy vọng làm cho bọn họ lộng chết những cái đó quái vật rau dưa, lại không nghĩ làm cho bọn họ mang đi ta củ cải huynh đệ tỉ mỗi nhóm. Chỉ là, ta không nghĩ tới, lần này ta gặp một cái đối thủ cường đại, ta không chỉ có không đuổi đi này chi tiểu đội, còn bị nàng thu phục. bất quá ta thực thích nàng cho ta tân tên la tiểu bạc, dù sao so với kia cái gì kim cương, củ cải dễ nghe nhiều. Nguyên bản ta còn có chút không phục, nhưng là trải qua tiếp xúc, cái này kêu ngu hiểu vị chủ nhân thật sự thực hảo. Nàng làm đồ ăn cũng rất thơm, thậm chí làm ta cảm thấy, liền tính nàng muốn bắt ta đi nấu ăn. Tựa hồ cũng là một kiện thực không tồi sự tình, ít nhất ta sẽ biến thành một đạo mỹ vị món ngon. Tuy rằng ta không cần ăn cái gì, chỉ cần bùn đất, thủy cung ánh mặt trời, nhưng là nàng thường xuyên sẽ dùng xóa tạp chất tinh hoạch phao thủy tới tầm bộ ta, ta cảm thấy chính mình càng ngày càng thông minh. Đáng tiếc, ta quá không giống người thường, đại bộ phận thời gian ta đều là ở không gian nội, nhưng là hiểu vị chủ nhân một có thời gian liền sẽ làm ta ra tới. Đừng nhìn ta tiểu. Nhưng ta còn là rất hữu dụng, đặc biệt một ít hiểu vị chủ nhân không có biện pháp toàn địa phương, đều sẽ làm ta đi, ta còn có thể trợ giúp hiểu vị chủ nhân phân tán địch nhân lực chú ý. Cứ như vậy đi theo hiểu vị chủ nhân chạy ngược chạy xuôi, xem hiểu vị chủ nhân chiến đấu, xem nàng nấu ăn, ta cảm thấy chính mình rất thỏa mãn. Chỉ tiếp, theo hiểu vị chủ nhân từ tinh tìm về dự tề, vì rút dần dần bị tiêu trừ rửa sạch, ta cũng đem một chút biến trở về nguyên bản cái kia bình thường bị trôn ở bùn đất củ cải. Kỳ thật ta cũng không sợ hãi, bởi vì ta cảm thấy liền tính biến trở về bình thường cụ cải, làm hiểu vị chủ nhân lấy ta hầm một nồi thơm ngào ngạt canh cũng khá tốt, cũng coi như là chết có ý nghĩa. Chính là hiểu vị chủ nhân không bỏ được, kỳ thật ta cũng không bỏ được nàng, nhưng là nếu lưu lại chính là như vậy kết quả, ta có điểm hâm mộ tiểu hồng bì. Tiểu hồng bì có thể như vậy sớm nhận thức hiểu vị chủ nhân, có thể may mắn gặp gỡ siêu tiến hóa, Cho nên mặc dù trên địa cầu cái loại này kỳ dị vật chất biến mất, nó chỉ biết thân thể thu nhỏ lại một ít, khác sẽ không có cái gì biến hóa, như cũ có thể bồi ở hiểu vị chủ nhân bên người. Nhưng là hâm mộ về hâm mộ, ta tưởng tiếp tục xoáy đi xuống liền không có biện pháp tiếp tục lưu lại. Hiểu vị chủ nhân đem ta giao cho đã từng nàng cái kia tinh linh lệ phù, làm nàng mang ta hồi tinh, bởi vì căn cứ số liệu phân tích, tinh thượng hoàng cảnh có thể bảo đảm ta làm một con có tư tưởng. Sẽ hành động xoáy củ cải tiếp tục bảo trì tình huống như vậy sinh hoạt đi xuống, mãi cho đến ta biến thành thực lão củ cải. Tuy rằng không bỏ được hiểu vị chủ nhân, nhưng là ta còn trẻ, ta cũng không nghĩ làm hiểu vị chủ nhân nhìn đến. Có một ngày ta bởi vì vật chất suy nhược mà biến trở về một cây bình thường củ cải, như vậy nàng sẽ thương tâm. Cứ như vậy, ta đi theo tinh linh lệ phụ cùng với tinh linh vương tử ra già khâu. Còn có cái kia cố ý chạy tới địa cầu muốn mang hiểu vị chủ nhân cùng nhau rời đi tinh vương tạp đức mạn tư mỗ cùng nhau quay trở về tinh. Ở ta bị tinh linh lệ phù từ mang theo vật chất hộp thả ra thời điểm, ta đột nhiên cảm giác được, nơi này thật sự thực thích học ta, cùng ở địa cầu so sánh với, nơi này hoàn cảnh làm ta toàn thân đều thoải mái. Ta cùng tinh linh lệ phù từ biệt lúc sau liền chui vào rừng rậm bên trong, ta tìm được một chỗ tới gần suối nước vị trí. Làm chính mình toàn thân đều chui vào bùn, cái loại này quẩn cuộn không ngừng năng lượng làm thân thể của ta trở nên càng thêm cứng cỏi. Liên ở ta rong chơi ở bùn đất chung thời điểm, ta cảm giác được bên cạnh bùn đất tựa hồ có điều bông lỏng, ta cảnh giác nhìn chầm chầm bùn đất. Theo bùn đất không ngừng hướng lên trên cùng. một con màu xanh biển cánh tay từ bùn đất bên trong rối ra tới, theo sau nó toàn bộ toàn thân đều từ bùn đất chui ra tới. Nó nhìn ta, ta cũng nhìn nó. Nó cùng ta lớn lên rất giống, chẳng qua có chút bất đồng chính là, nó là màu xanh biển, nó là như vậy xoáy khí, ta thừa nhận, nó xoáy khí thậm chí vượt qua ta. Từ phía dưới vừa mới chui ra tới nó, trên vai còn treo một chút bùn đất. Nó tùy ý ở trước mặt ta run run, trên người bùn đất bị chấn động rất xuống, cũng cho ta kiến thức tới rồi nó cường tráng dáng người, nó tựa hồ đối ta cũng rất tò mò. Chúng ta lẫn nhau ngắm nhìn. Mặc dù chúng ta chúng ta kỳ thật cũng không có chướng mắt, nhưng là chúng ta có thể xem đến lẫn nhau, ta cảm thấy ta luyến ái. Một năm sau chúng ta có một hoa nho nhỏ củ cải, bất quá bọn họ nhan sắc có chút tùy cơ, nhưng là độc đáo áo ngoài cũng làm cho bọn họ trở thành tinh rừng rậm ngoại tinh củ cải hệ thống súng nhi. Ta có chính mình gia đình, ta trở thành tinh củ cải trung độc nhất vô nhị tồn tại, gia đình của ta cũng thành tinh củ cải đại gia đình chung không giống người thường súng nhi. Tuy rằng ngẫu nhiên ta còn là sẽ tưởng niệm hiểu vị chủ nhân, nhưng là ta cảm thấy ở tinh quá rất vui sướng, cũng cảm tạ lúc trước hiểu vị chủ nhân quyết định. Ta là La Tiểu Bạc, ta là một con đến từ địa cầu ngoại tinh Củ Cải. chương 1554 phiên ngoại nhị, cầu lương là trưởng thành chất phụ gia. Ta là nhiễm du vĩ, bởi vì ta phụ thân họ nhiễm, ta mẫu thân họ ngu. Cho nên ta lấy phụ thân họ, mẫu thân họ cùng âm, cùng với mẫu thân danh biến âm. Nguyên bản ta cho rằng có như vậy tên, là bởi vì ta là cha mẹ ái kết tinh, ta đây nhất định là cha mẹ trong tay bảo. Nhưng mà, ta thật sự là suy nghĩ nhiều quá. Ta sinh ra ngày đó, vừa lúc là vi rút dược tề nghiên cứu phát minh thành công cũng công bố với chúng ngày lành. Ngày đó, nghe nói toàn thế giới đều ở chúc mừng, bởi vì thai nạn nhật tử rốt cuộc có kết thúc hy vọng, có thể coi như là khắp trốn mừng vui đại nhật tử. Mọi người đều nói ta là tiểu phúc tinh, mang theo phúc khí giáng sinh. Chỉ có cha mẹ ta đối ngày này, tựa hồ cũng không phải thực vừa lòng. Bởi vì ngày đó mọi người đều đi chúc mừng, vừa mới sinh hạ mẫu thân của ta không thể rời đi, cho nên phụ thân cho rằng ta thực không hiểu chuyện. Đối này, ta cũng cảm thấy thực bị khuất. Cái gì thời điểm sinh ra không phải ta tưởng, ta chỉ là tưởng nhanh lên ra tới nhìn xem thế giới này mà thôi. Theo thời gian trôi qua. Vì rút rút cuộc rửa sạch không sai biệt lắm, tinh linh lệ phù Aji cũng muốn mang theo la tiểu bạc rời đi, lại không nghĩ rằng ở đưa tiễn bọn họ thời điểm, cư nhiên sát ra một cái muốn cướp ta mẫu thân người. Nghe nói hắn là tinh vương, bất quá mặc kệ là ai, ta mới sẽ không làm hắn thực hiện được. Đương nhiên, kỳ thật chủ yếu là ta đã cảm nhận được ôm phụ thân ta lửa giận, vì ta tự thân an toàn, vẫn là ra chân tương đối hảo. Ta dùng sức đạp cái kia cái gì tinh vương mặt, cũng thành công làm hắn chú ý tới ta cùng phụ thân tồn tại. Chỉ là, tiến đi bọn họ lúc sau, phụ thân vẫn là bỏ xuống ta, trực tiếp đem ta ném cho nãi nãi, liền mang theo mẫu thân rời đi. Ai? Lúc sau, ta cực khổ sinh hoạt liền bắt đầu. Tuy rằng bọn họ cho ta chiếu cô cũng không tính thiếu, bất quá ta có thể cảm giác được, phụ thân đối ta rất có ý kiến, bởi vì, hắn cảm thấy ta chiếm trước hắn cùng mẫu thân một chỗ thời gian. Hắn cảm thấy ta là nam hài tử, ta hẳn là một mình ngủ một phòng, nhưng rõ ràng hắn đều đã tuổi như vậy lớn, không phải là cùng mẫu thân ngủ cùng cái phòng. Đối với điểm này, ta phi thường khinh bị hắn, chính mình làm không được sự tình còn mạnh hơn thêm cho ta. Chỉ là ta còn nhỏ, đối này không có bất luận cái gì năng lực phản kháng, vì thế, ở ta một tuổi không đến thời điểm cũng đã bắt đầu một mình ngủ một phòng. Chính mình ngủ một phòng đảo không có gì. Để cho ta chịu không nổi chính là, mỗi ngày đều có giải không xong cẩu lương, tùy thời tùy chỗ không cẩn thận nhìn đến phụ thân hôn trộm mâu thân liền không nói, còn có rất nhiều làm ta hoài nghi chính mình có phải hay không thân sinh sự tình. Ta năm nay đã 5 tuổi, nhưng là, ta ăn qua cẩu lương khả năng so các ngươi ăn qua mối còn muốn nhiều. Ở cha mẹ ơn ái bên trong, ta ăn cẩu lương khỏe mạnh trưởng thành, năm ấy 5 tuổi ta đã cảm nhận được đến từ thế giới này, không là tới phụ thân thói đời nóng lạnh. Cử cái ví dụ, đã bắt đầu thượng nhà trẻ ta mỗi ngày vẫn là yêu cầu đón đưa, hiện tại tang thi tuy rằng rửa sạch không sai biệt lắm sạch sẽ, chính là ngẫu nhiên vẫn là sẽ đột nhiên toát ra một hai chỉ lọt lưới chi thi, cho nên năm ấy năm tuổi ta còn không thể một mình hành động. Ngày thường đại bộ phận thời điểm là mẫu thân tới đón ta. Có một lần mẫu thân đến trường học lúc sau đột nhiên hạ rất lớn vũ, phụ thân vội vàng tới rồi, dung dù che chở mẫu thân lên xe. Kết quả liền đem ta quên ở cửa trường trực tiếp lái xe liền đi rồi. Vẫn là mẫu thân phản ứng lại đây ta không lên xe, phụ thân mới lại lái xe trở về tiếp ta. Kỳ thật ta thực hoài nghi, nếu không phải bởi vì ngẫu nhiên còn sẽ xuất hiện ảnh hưởng đến sinh mệnh an toàn tăng thi, phụ thân khẳng định sẽ không làm mẫu thân tới đón ta. Như vậy ví dụ nhiều đếm không xuể, ta cảm thấy chính mình có thể bình an trường đến 5 tuổi thật sự thực không dễ dàng. Nguyên bản cho rằng như vậy nhật tử sẽ không thảm hại hơn thời điểm, ta cảm thấy chính mình quả nhiên vẫn là tủ răng tủ xím lệ, bởi vì mẫu thân lần thứ hai mang thai. Phụ thân đem mẫu thân bảo bối không được đồng thời, biết được mẫu thân lần này hoài chính là một cái nữ nhi. Xem phụ thân hương phấn ánh mắt, cùng đối mẫu thân chiếu cố trình độ, ta liền biết, gia đình của ta địa vị lại hàng. Ta là nhiễm du vĩ, ta ái phụ thân nhiễm trạch thần, ta ái mẫu thân ngu hiểu vị. Ta cũng ái muội muội nhiễm du mộng, mặc dù ta là gia đình địa vị bên trong nhất mặt kia một cái.